Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện hát ám nữ phụ trùng sinh. chương 81, cô có tâm sự, tuy Chỉ Ly vừa đi vừa hỏi, nhưng trong mắt anh ta lộ ra chắc chắn. Người đàn ông này, trông không phải quá đáng tin, nhưng thực ra tâm tư tinh tế, năng lực nhìn rõ lý lẽ rất mạnh. Ừ, Tần Nguyệt biết mình không thể gạt được anh ta, dứt khoát không nói nhảm, muốn đi xem một chút. Tần Nguyệt không nói muốn đi đâu, nhưng Chí Ly biết cô muốn đi xem những người kia có còn sống không. Ngay từ lúc đầu khi biết người phụ nữ này, Chí Ly đã cảm thấy kỳ lạ rồi, người này thông minh cơ chí trông cũng không phải người là đặc biệt có lòng nhiệt tình gì, nhưng lại cứ có tình cảm với quân nhân. Cũng may sau khi thấy tình cảnh kia Chí Ly đã đoán trước được quyết định của cô rồi, bây giờ Tần Nguyệt nhắc tới cũng không coi là ngạc nhiên, tôi sẽ nói với bọn họ tự cô cẩn thận. Được, Tần Nguyệt phất phất tay nói, đi trước đi tôi sẽ lập tức đuổi kịp các anh. Yên tâm đi đi, Chí Ly mỉm cười nói. Tôi tạm thời thay cô quản lý mấy tên tiểu tử thúi kia. Tần Nguyệt gật đầu một cái quay người đi. Chỉ ly nhìn bóng lưng cô đi xa, ánh mắt tối tăm, anh ta biết đội trưởng có bí mật nhưng thế đạo này ai mà không có một chút bí mật ngay cả những người trong đội cũng không có mấy ai là sạch sẽ. Điểm khác nhau chính là so với những người lòng dạ đen tối này, hình như linh hồn của cô chưa từng bị nhuộm đen, ha ha ha thật mong đợi, không biết sẽ có một ngày như vậy không. Đi rồi, khúc linh cả lơ phất phơ đi tới hỏi. đi rồi tôi biết ngay mà anh ta bĩu môi nói người phụ nữ này vẫn thích xen vào việc của người khác lúc đầu gặp cô chính là cô lắm mồm một câu khốc linh mới thu lại lòng khinh thường che giấu khuôn mặt đẹp mê người này đi cũng tốt tôi đỡ phải ngày ngày đối mặt với người phụ nữ bạo lực đó Viết triệt chẳng hề để ý nói đợi nói xong trong mắt có ánh sáng nhao nhao muốn thử lần này không có ai cảm giảm ở bên tai tôi à, được rồi cô ấy chưa bao giờ cảm giảm Chỉ là một lời không hợp là thích nhắc dìu lên chặt đầu người. Làm sao bây giờ, tôi cũng rất muốn đi. Hồng cơ vén mái tóc dài gợn sóng màu rượu đỏ cười đến phong tình vạn trùng. Nếu là đàn ông không đủ định lực ở đây, chắc chắn sẽ hóa thân thành sói nhào tới. Tôi cũng muốn đi. Huyền Nguyệt yên tĩnh ôm tượng búp bê gỗ đứng ở bên cạnh. Được rồi, biết mấy người lo lắng cho cô ấy. Chỉ ly nói cô ấy cũng không yếu đến mức cần chúng ta bảo vệ. Đừng quên, cho tới nay người chăm sóc chúng ta lại chính là cô ấy. Chỉ ly nói ý vị sâu xa, nhưng lời của anh ta không sai. Nhóm bọn họ, mỗi người đều có khuyết điểm, là tần nguyệt tụ tập bọn họ lại một chỗ cùng là việc nhỏ, trông không quan trọng. Thật ra chưa chắc như thế, cô luôn có thể xử lý mọi chuyện tốt nhất, tránh cho hành vi của bọn họ chọc thùng trời. Đi thôi, chúng ta đi về trước cô ấy sẽ đổi kịp. Trì ly kêu gọi mọi người lên xe, Khúc linh quay đầu một cái, một mình đi thiệt là cô ngốc kia cái gì cũng không mang theo một chút. Tóm lại sẽ không đói chết. Tuyết triệt cười giỡn nói, thật ra chính cậu cũng không quá yên tâm, cùng đội lâu như vậy, dù gì cũng có một chút tình cảm đồng đội. Nhưng nói đi thì nói lại, tai họa cũng có thể sống được ngàn năm, huống chi là một phụ nữ bạo lực có thể ép được cả một đám tai họa. Hoàn toàn không biết đám bạn đang thầm oán chính cô làm đội trưởng không hiền hậu. Tần Nguyệt đang chạy đi, bởi vì còn chưa tới khu an toàn, cô không dám tùy tiện lấy xe ra từ trong không gian, chỉ bảy lần quẹo tám lần sẽ tính tìm một chiếc xe ở gần đây, thực bất đắc dĩ phải chờ đến chỗ khuất mới lấy xe trong không gian ra được. Tần Nguyệt đi về phía trước, lúc qua một góc, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa đã xô cô ngã xuống đất. Phản ứng đầu tiên của Tần Nguyệt chính là nhanh chóng tránh ra, sau đó cho nó một búa thế nhưng hành động của tên đó quá nhanh, chỉ thấy bóng đen từ trên mặt đất bật lên tựa như tia chớp tránh được thế công của cái rìu bén nhọn gào. âm thanh này thật quen tai. Tần Nguyệt trợn mắt nhìn lại còn không phải chính là A hổ không có tiền đồ nhà mình sao. to gan quá rồi có phải không còn muốn tấn công chủ nhân của mình hừ hừ tần nguyệt híp mắt nói a hổ nhìn ánh mắt lạnh lẽo giật thót mình lập tức thu lại móng vuốt với khí thế muốn cào xé tất cả vật thể nâng cái đầu lông lá lên ai oán một tiếng cực khẽ chớp chớp mắt to ngập nước nhìn tần nguyệt đầy vô tội giống như bé con mới sinh thấy người không phản ứng nó nghẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát hình như muốn phát ra tiếng kêu meo meo Nhưng lại phát ra âm thiết kỳ lạ thử mấy lần, vẫn không được rứt khoát bỏ qua, đầu dùng sức cọ sát Tần Nguyệt mấy cái bày tỏ biết sai rồi, sau đó nước mắt lưng trong nhìn cô. Giống loài có hung mãnh đi chăng nữa cũng không chịu được sự tàn phá của người phụ nữ này, A Hổ vô cùng tự biết mình, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Nguyệt, về phần mới vừa nhất thời hứng khởi so chiêu thật chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Thú vật thật sự, nếu dám đối mặt với nguy hiểm, phải có răng nanh cứng mạnh mẽ như sắt thép, móng vuốt sắc bén lóe sáng, sức lực khỏe mạnh, dạ tính hung ác. Tần Nguyệt nhìn A Hồ một lúc, mỗi lúc cô nói một từ nó lại loay hoay làm một động tác nghe răng trợn mắt vươn móng vuốt, duỗi chân ra một lúc. Tần Nguyệt cao mày bắt bè, mày cũng không đạt tiêu chuẩn. Vừa nói hết lời A hồ còn đang đắc ý nháy mắt hóa đá, mà Tần Nguyệt lại cứ không thông cảm cho trái tim dễ vỡ của nó chút nào, nói tiếp răng nanh và móng vuốt không đủ sắc bén, sẹo trên người quá nhiều trông cũng không đủ hung mãnh nhạy bén. Dưới một hồi đà kích A hồ suy sụp cục lỗ tai, không dám làm lần nữa. Nó vẫn cho là chủ nhân mình là nói lời tốt giúp nó, hiện thực quá đà kích người kiếm xì hổ ủ rũ ngưỡng lên gầm một tiếng thế giới bạc tình này. Được rồi, là Tần Nguyệt cố ý đà kích ra sủng ý nói thú cưng nuôi trong nhà, tên ra hỏa lén lút chuồn đi bất cứ lúc nào còn dám tập kích người, lá gan càng ngày càng lớn thì phải dạy dỗ một chút. Lúc này bọn mày lại theo làm gì? Tần Nguyệt hỏi, hắc quả phụ né tránh tầm mắt lạnh lẽo của Tần Nguyệt giống như đột nhiên nghĩ đến cho dù mình không ra Tần Nguyệt cũng biết nó nấp ở chỗ nào, do dự một lát hắc quả phụ vẫn bỏ ra. Cùng chủ nhân, thức ăn, thức ăn, ngon, thức ăn thơm ngon. Tần Nguyệt suy tư mấy giây, trong lòng suy đoán quan hệ giữa việc Tiểu Hắc xuất hiện và côn trùng quỷ dị được nhắc tới trong bản nhật ký này có phải một loại côn trùng không? Cô thử hỏi một câu, trùng, côn trùng, rất lớn, côn trùng rất lớn, không phải chứ có thể im hơi lặng tiếng đánh lén người còn không bị phát hiện cô vẫn cho là một loại côn trùng nhỏ, chẳng lẽ là côn trùng chúa? Mày biết bọn nó ở đâu không? Tần Nguyệt hỏi, biết nói, được rồi, dẫn đường đi. Tần Nguyệt không có nói lời dư thừa, nếu quả thật có thể tìm được côn trùng chúa này, nói gì cô cũng muốn giải quyết thứ kia từ trước đến giờ cô tuân theo niềm tin phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, ai biết thứ kia khuya khoát có thể leo lên đầu giường thân mật với mình không, vẫn diệt sớm một chút thì tốt hơn. Được, hát quả phụ và A Hồ trao đổi một lúc, A Hồ gầm thét một tiếng lại phấn chấn tinh thần vung vẩy lông, chạy thật nhanh về một hướng. Tần Nguyệt kiểm tra bốn phía một lúc, sau khi xác định không có ai mới lấy xe từ không gian ra đuổi theo. Dọc theo đường đi, hác quả phụ dần dần tăng nhiều, ban đầu chỉ có một hai con bò ở trên đường, sau lại có thể thấy chừng mười con, về sau nữa, hác quả phụ khắp nơi trên đường cùng bò về một hướng. Ta hổ dừng ở đằng trước, không tiếp tục chạy nữa, hác quả phụ bò lên trên đầu nó cơ múa chân trước với Tần Nguyệt hiển nhiên là đang kêu Tần Nguyệt dừng xe, sẽ đè lên đồng loại của nó. Bạn nhỏ của tên này thật nhiều, Tần Nguyệt quét mắt bốn phía, phát hiện thật đúng là nơi không thể sử dụng xe. Phía trước bắt đầu có dấu vết sinh hoạt của con người, số lượng thây khô gặp phải dọc theo con đường này cũng tăng nhiều, xem ra sắp tới chỗ bọn họ muốn đến. Xuống xe Tần Nguyệt cầm diều đuổi theo A Hổ. Không tốn bao lâu, bọn họ đã đến một chỗ có người ở phía trước bị chặn cái đài được dựng nên có người canh giữ, bọn họ cầm súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch với nhóm hác quả phụ thành đàn thành đàn. Tôi tới tìm đồ, Tần Nguyệt mở miệng nói. Rất rõ ràng, bọn họ bị hiểu lầm rồi. chỉ là tần nguyệt nghĩ đến lúc thấy tình cảnh lúc đầu của hác quả phụ cũng không khỏi nhỏ một giọt mồ hôi lạnh mặc dù mấy tên này thích ăn tinh hạch tang thi nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đổi khẩu vị nếm thử máu thịt loài người một chút cô tới tìm cái gì ngụy húc huy nghe cấp dưới báo cáo tình huống khác thường bên ngoài sau đó chạy vội từ trong nhà ra vừa vặn nghe được lời nói của tần nguyệt nhìn thấy mặc dù đối phương là một người cô gái lại bình tĩnh tự nhiên đứng ở giữa một đám hát quả phụ rõ ràng không phải hiền lành trong lòng lập tức không dám xem thường Anh ta là đoàn trưởng căn cứ đoàn 316, ban đầu thi hành nhiệm vụ ở đây, sau lại gặp phải một lượng lớn người may mắn còn sống sót, sau khi nghe ngóng mới biết ngay cả hoa sư đoàn cũng chết trận toàn bộ, lập tức chuẩn bị dẫn bọn họ trở về căn cứ, không ngờ thứ kia đuổi theo. Một đường chạy trốn tới đây, không biết vì nguyên nhân gì, mỗi ngày vẫn có người chết, nhân số đã giảm bớt rất nhiều, vì thế nên bọn họ không dám dễ dàng rời đi nơi này. Không phải không muốn rời đi, mà là toàn bộ người rời đi nhanh chóng biến thành thây khô ở trong phạm vi trăm thước. Bây giờ lại có người có thể đi tới nơi đây không mất một sợi lông thì bảo sao anh ta không kinh hỉ? Một loại côn trùng, Tần Nguyệt nói, bình tĩnh có trách nhiệm bảo vệ cấp dưới, đây là cảm giác của Tần Nguyệt đối với người vừa tới. Cử chỉ của anh ta chuẩn mực, không cảm thấy cảm xúc đặc biệt. Nếu không đoán sai thì tình huống hiện tại không tính lạc quan, có thể tự mình đến đây chứng tỏ anh ta có trách nhiệm. Mắt thấy lần đầu tiên chính là bĩnh sĩ cấp trên, sau khi xác nhận người không sao mới nhìn qua chứng tỏ anh ta là cấp trên tốt. Hơn nữa theo mức độ tôn trọng của những binh lính này đối với anh ta tất nhiên nhân phẩm một người sẽ không quá kém. Côn trùng, cô biết, ánh mắt ngụy Húc Huy bén nhọn dò xét nhóm hác quả phụ và con hổ này, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người tần nguyệt. Đây là một cô gái có tuổi tác không lớn lắm, trông rất lạnh lùng, nhưng đối mặt với cảm giác chèn ép thế nhưng có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không thể phủ nhận đây là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, mặt mày tinh xảo, dáng người xinh đẹp nhưng khiến cho anh ta coi trọng chính là vì tuổi tác mà một thân này chưa hoàn toàn học được thu lại lệ khí. Đứng thẳng như cây tùng, đi như gió, không tệ có phong phạm của quân nhân bọn họ. Tôi không biết, Tần Nguyệt mở miệng nói, chỉ vào đám hác quả phụ trước khi người ta đặt câu hỏi, bọn nó biết rõ. Tự suy tính mỗi lúc lâu, ngụy Húc Huy gật đầu, tôi hiểu, để bọn chúng vào đi. trưởng quan. Một người lính vừa muốn tiến lên nhắc nhở thứ kia không thể nào vào bên trong còn chưa nói xong Đã bị Ngụy Húc Huy phất tay ngăn lại Anh ta quay đầu lại nói với Tần Nguyệt cô phải bảo đảm mấy con nhện này sẽ không làm người ở bên trong bị thương Thật ra thì trong lòng Ngụy Húc Huy cũng không có nắm chắc Tần Nguyệt sẽ đồng ý Bởi vì cho dù cô có đồng ý hay không bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản nhện bỏ lên tường đi vào Còn không bằng đánh cuộc thiên tưởng đồng loại Được Sau khi Tần Nguyệt đồng ý, lập tức truyền yêu cầu cho tiểu hắc đại ý là muốn ăn côn trùng thì không được ăn thịt nhân loại. Sau khi nhận được sự đồng ý Tần Nguyệt mới để cho đám hắc quả phụ hành động. Vật ngăn cản rất nhanh được mở ra hoàn toàn, một đoàn nhìn nhện chẳng chịt bò vào trong nhà. May mắn người ở bên trong sớm đã được báo không nên cử động mới không dẫn tới khủng hoảng. chương 82, mẹ con sợ, một cậu bé hơi nhỏ tuổi ngẩng đầu lên nói với mẹ cậu, người mẹ trẻ vươn tay xoa xoa tóc cậu. Đừng sợ, mẹ ở đây. Trên khuôn mặt rãi dầu xương gió của cô có ung dung và bình tĩnh, làm cho người ta nhìn thấy rất dễ sinh lòng yên tĩnh. Dạ, mẹ ở đây. Cậu bé đáp một tiếng, hết sức không muốn rời xa đứng ở bên cạnh mẹ, dường như tin lời này. Trong đại sảnh, những người may mắn còn sống sót yên tĩnh đứng tụ với nhau, mặc dù trên mặt có vẻ căng thẳng nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá cực đoan. Từng con nhện đen nhanh chóng bò qua khóa cửa vào bên trong, có trực tiếp bò qua thân người, có bò qua vách tường, có chuyển động trên mặt đất, chỉ là phần lớn vẫn vọt tới đám người. À, đột nhiên một người hét thảm lên, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng ngắn mùi này. Mọi người liếc mắt, chỉ thấy anh ta liều mạng vẫy cánh tay, muốn hất con hác quả phụ đã mở miệng trên tay anh ta xuống. Màu máu đỏ tươi không ngừng chảy từ trên cánh tay anh ta xuống, hát quả phụ ôm thật chặt cánh tay của anh ta giống như là dính vào phía trên đó, làm sao cũng không chịu xuống. Làm người bị thương rồi, mọi người coi chừng, trước mặt đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận nhện đen, sẽ cắn người, không lâu lắm trong đám người lại lục tục vang lên hai ba chục tiếng kêu thảm thiết tình huống như thế rất nhanh khiến cho bọn họ hoảng loạn cuối cùng tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ đã khiến những người may mắn còn sống sót bất mãn. hắc quả phụ này lại trắng trợn nằm trên đầu một đứa con nít, lúc nó đứng trên cái đầu nho nhỏ mở miệng, lần này toàn bộ những người may mắn còn sống sót nổi giận tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, đây chỉ là đứa bé. Mấy thứ nhền nhện chết tiệt này tôi muốn giết chết chúng. Mau tới giúp một tay, trên mông tiểu hâm cũng có một con. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu xuất hiện rối loạn rối giết xua đuổi mấy con nhện đen trên thân hoặc bên cạnh. khác mọi người chính là tần nguyệt và những người lính đứng không gần lắm cẩn thận nhìn mấy con nhện đen đến làm bị thương người đang tìm gì đó trên thân những người này nhóm binh lính lặng lẽ thu súng đặt ở trên người tần nguyệt về ngay mới vừa rồi lúc bọn họ cho là cô gái từ bên ngoài đến này sẽ ra tay với những người may mắn còn sống sót thiếu chút nữa thì coi cô như trường bắn ngược lại những chiến hữu tay mắt lanh lẹ kia rất nhanh đã phát hiện khác thường ý bảo bọn họ đừng xúc động nhận thấy nhóm binh sĩ sau lưng thu súng lại lực chú ý của tần nguyệt lại trở về phía trước yên lặng toàn bộ đứng ngay ngắn bị thương đứng bên trái không bị thương đứng bên phải tiếng nói bình tĩnh của ngụy húc huy vang lên dường như người đàn ông trung niên này đang là người đặc biệt có hy vọng trong những người may mắn sống sót chỉ thấy ông ta vừa lên tiếng những người may mắn còn sống sót đã đàng hoàng tách đội ra đứng ngay ngắn chúng ta Một người đàn ông được coi là người may mắn còn sống sót muốn đưa ra ý kiến, nhưng anh ta còn chưa kịp nói đã bị đồng đội kêu lên cắt ngang, nhìn khuôn mặt nặng nề của binh lính trước mặt bọn họ lập tức có dự cảm xấu, nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng tất cả mọi người đang nhìn. Bên kia trong vết thương của người may mắn còn sống sót bị thương chậm rãi hiện ra một con sâu dài màu đỏ sậm đang ngọ nguẩy, đợi đến khi nó sắp bò ra đã bị hắc quả phụ há miệng chờ đợi kéo ra ăn sạch. Thấy một màn như vậy, những người may mắn còn sống sót đều kinh hãi. Đây là cơn ác mộng của bọn họ trong nháy mắt cái loại cảm giác tuyệt vọng như hình với bóng đó được hồi tưởng lại, vốn tưởng rằng bọn họ đã thoát khỏi khốn cảnh này, không ngờ thứ này vẫn luôn đi theo bọn họ. Lúc này, những người may mắn còn sống sót không bị thương liên tiếp lui về phía sau vài bước muốn kéo ra khoảng cách với những người bị thương kia. Bởi vì hành động này, ba người trong đám người càng lộ ra rõ ràng, bởi vì lông tơ bọn họ đang dựng thẳng nhìn bầy nhện đen đang vây quanh bọn họ. Từng bầy nhện đen bao vây bọn họ lại, hơn nữa số lượng còn có xu thế không ngừng gia tăng. Người bị vây quanh ở giữa biết rõ là chuyện gì, trong sắc mặt buồn bã còn chứa tuyệt vọng nhìn về phía mọi người. chỉ là lúc này, cho dù là người thân nhất cũng biết không thể tiến lên như vậy. chẳng những sẽ hại bọn họ, còn có thể hại chính mình. nói không chừng còn phải liên lụy những thân bằng hảo hữu khác. ta đột nhiên một người trong số ba người bị hắc quả phụ vây lại xông ra ngoài như bị điên. anh ta hiểu được, có lẽ không xông ra thì anh ta sẽ chết ở chỗ này. anh ta không muốn chết, không muốn chết. Mấy ngày nay anh ta đã sớm nhận ra dị thường trên người mình, mặc dù trông giống người bình thường, nhưng thỉnh thoảng bắp thịt dưới da dẫy rụa co giật sệt qua màu đỏ sậm mảnh khảnh. Anh ta biết chuyện này không đúng, cũng từng lặng lẽ dùng dao chạm qua da thịt, da thịt này chỉ cần khẽ vạch đã rách ra, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, lúc nhìn thấy mấy con sâu nhanh chóng chui vào trong thịt trong lòng anh ta sợ tới cực điểm tay cũng không cầm nổi dao được nữa, rơi phịch xuống đất. Anh ta vốn tưởng rằng sẽ lập tức biến thành xác khô chết đi giống như những người lúc trước, nhưng qua vài ngày tiếp theo anh ta phát hiện mình cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vì vậy cũng làm bộ giống như người bình thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, cố gắng khiến cho mình quên đi cảnh lúc trước nhìn thấy. Ba ngày trước tình huống bắt đầu không đúng, anh ta bắt đầu nôn mửa, nôn ra tất cả đều là con sâu nhỏ dài màu đỏ sậm đó Mỗi lần như thế này, anh ta đều một mình trốn ra xa xa, sợ bị người phát hiện Cũng may những sâu này vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng chui vào đất phòng trừ bị người phát hiện mối nguy Đều là do người phụ nữ này Anh ta vừa chạy vừa chừng mắt về phía tần nguyệt, mặc dù trong lòng vẫn còn run sợ, nhưng anh ta vẫn còn muốn sống đoàn Tiếng súng vang lên, sau khi viên đạn trúng vào đầu người đàn ông bắn ra một chút máu, vẻ mặt anh ta kinh hoàng, không cam lòng ngã xuống. Lần này, một bầy nhện đen lớn vây thân thể anh ta, đồng thời, da thịt trên người anh ta rách ra giống như được làm từ giấy con sâu màu đỏ sậm điên cuồng chui ra, nhưng mà còn chưa đợi những con sâu này rơi xuống đất đã bị bầy hắc chi chu bắt được. từ lúc những con sâu xông ra da thịt của người đó rất nhanh đã lõm xuống khô khốc bẹp dẹp dường như chỉ còn dư một bộ xương và da người tươi mới bị sâu chui vào tàn phá nhìn những con sâu màu đỏ lúc nhúc này nhìn cảnh tượng rợn cả tóc gáy này những người may mắn còn sống sót khác cực kỳ hoảng sợ lại rối rít lui về sau vài bước đối lập với những người khác bị bao vây không giống những người khác chính là người lúc trước bị nhiện đen cắn bị thương bắt đầu cảm thấy vui mừng chuyện này Có phải là đại biểu cho việc bọn họ vẫn còn cơ hội tiếp tục sống hay không? Nghĩ như vậy, bọn họ cũng không lộn xộn, mặc cho nhện đen muốn làm gì trên người mình thì làm hẳn không thể khiến chúng nó cắn rách ra mấy vết thương chỉ cần tiêu diệt sạch sâu trùng ký sinh trên người bọn họ là được. chỉ là bọn họ nghĩ như vậy nhưng mấy con nhện cũng không nghĩ như vậy sau khi chúng nó ăn xong những con sâu câu từ trên người những người này ra xong rất nhanh leo xoàn xoạt xoàn xoạt xuống vọt tới bên trong phần đông mọi người chuẩn bị lại đến ăn mấy con Đối với những người hiểu rõ độc tính của hác quả phụ như Tần Nguyệt Nhìn đám người may mắn còn sống sót này mừng rỡ Trong nháy mắt sắc mặt nhăn nhó Có thể cắn một cái hay dùng nọc độc ép sâu trùng ẩn nấp trong cơ thể ra ngoài Nghĩ một chút cũng biết không tốt đẹp như vậy Chỉ là có thể còn sống sót Đại khái lại vừa là một chuyện tốt đẹp nhất Không, không, đừng, đừng tới đây Mắt thấy tất cả nhện đen cũng bỏ về phía bọn họ Sắc mặt một người đàn ông khác hoảng sợ vẫy tay van xin các anh, mau khiến chúng nó đi đi, đi đi anh ta sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau không ngừng phất tay từ chối nhận sự đối xử này nhanh lên tôi tôi không muốn chết hu hu không muốn chết như vậy đi thiết tử cậu cũng thấy đấy kết cuộc của chu khánh một người đàn ông hơi lớn tuổi hơn một chút ánh mắt việt vọng nói chết cũng tốt chết rồi đại khái cũng sạch sẽ rồi câm miệng đều là anh đều là anh anh ta điên cuồng gào lên nếu không phải là anh nếu không phải thấy anh lén lút mỗi ngày Tôi sẽ không đi theo, nếu không đi theo cũng sẽ không thấy bộ dạng bị ký sinh của anh. Ha ha ha, tôi không đi cũng sẽ không, cũng sẽ không, nhất định sẽ không bị thứ này bỏ lên. ta sau khi người đàn ông luôn lui về phía sau hét thảm một tiếng, dẫn đến giống hệt như kết cục của người đàn ông lúc trước, nhìn thân thể bị sâu trùng điên cuồng trào ra chọc thùng thân thể tiếp theo lại vị bầy nhện đen rậm rạp chẳng chịt vây lại, một nhóm người căng thẳng nhìn, chỉ sợ một con nào đó sót lại bỏ lên người mình. Uẻ. Đột nhiên, người cuối cùng bị hác quả phụ vây quanh điên cuồng nôn nòe, da thịt anh ta co quát phản vẹo với tần suất cực nhanh, sau đó trên đầu có một đường cong tinh tế mềm nhũn nhô ra, đột nhiên cả người từ giữa nước ra. Màu đỏ, màu đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ. mó màu đỏ sâu trùng màu đỏ nhóm nhện đen bắt đầu xôn xao lần này rốt cuộc những người may mắn còn sống sót cũng hiểu tại sao ban đầu bầy nhện không điên cuồng nhào lên săn thức ăn ngược lại là chờ hai người kia cách ra một phạm vi với dương vĩ mới bắt đầu nhào lên thì ra mẫu trùng sâu trùng chúa đang chờ ở đó rầm rầm rầm nhóm quân nhân phản ứng nhanh nhất bỗng chốc tiến lên chắn trước mặt nhóm người còn sống sót bắn vài phát qua tuy rằng mẫu trùng trúng đạn nhưng dường như cũng không ảnh hưởng gì đến nó Đi mau, ngụy Húc Huy quyết định rất nhanh cho người dẫn nhóm những người sống sót đi, tiếp tục ở lại sẽ rất nguy hiểm. Không nhiều lời, mọi người đều lập tức chạy ra ngoài, cho dù sợ hãi trong lòng. Bọn họ vẫn nắm trẻ con và người già theo quần thể phụ nữ sức yếu che chở họ chạy ra ngoài Trẻ con được nhóm phụ nữ nắm chạy dẫn đầu ở phía trước Người già được những người trẻ tuổi kia nâng chạy nhanh Mặc dù thừa lại một ít người sống chết trước mắt có chút xung đột Nhưng tóm lại không có vấn đề gì lớn Có thể chạy ra ngoài hay không Chỉ có thể xem bản thân bọn họ có đủ nhanh không Sâu trùng màu đỏ sậm sau lưng bọn họ bắt đầu khởi động Cũng may có nhện đen ngăn cản Để những người sống sót nắm lấy thời gian chạy Cánh mắt tần nguyệt nặng nề nhìn một bầy mẫu trùng đại chiến với tiểu hắc mẫu trùng này không giống sâu trùng dài nhỏ bình thường, mặc dù toàn thân cũng là màu đỏ sậm, nhưng hình dáng lại lớn hơn rất nhiều, rất nhiều dâu dài phân nhánh, da cũng không mềm mại trong suốt như sâu trùng, mà là một loại da rất dày và cứng. Cô dùng dị năng ngưng tụ ra roi lửa màu đen sẵn sàng đón địch, loại thương tổn đến con người này tuyệt đối không thể giữ lại. chương 83, mẫu trùng và hắc quả phụ quần chiến, sâu trùng chết khiến nó tràn đầy nổi giận Vốn mẫu trùng cảm thấy nguy hiểm cũng không tính xung đột với hắc quả phụ chỉ cần nó ở đây, hắc quả phụ sẽ không dám tùy thiện phát động tấn công, nhưng sâu trùng bị kinh sợ không khống chế tốt ký chủ được khiến cho hành động của ký chủ bị mất khống chế tùy thiện chạy ra khỏi khu an toàn. Biến cố liên tiếp khiến mẫu trùng không thể kiên nhẫn được trực tiếp xông ra ngoài, muốn giết chết sạch sẽ bầy hắc quả phụ. Nơi này là địa bàn của nó, bây giờ bởi vì hác quả phụ đến khiến tất cả thức ăn mà nó giữ lại chạy hết thù mới hận cũ chung vào một chỗ, mẫu trùng càng tấn công dữ dội, nó không ngừng quơ mua tuyến lông, bên trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ hung tàn. Chít, hác quả phụ nằm ở trên cây cột kêu lên khiêu khích. Một cái dâu màu đỏ sậm đánh về phía hác quả phụ với thế ác liệt động tác của hác quả phụ linh hoạt bò đến bên cạnh dâu này đánh lên trên đất dậy lên không ít bụi bặm. Mẫu trùng nghe răng cơ múa xúc tua trên mặt đất mắt lộ ra hung ác hắc quả phụ nhắm vào lúc nó còn chưa kịp thu dâu trước lại Nhanh chóng bỏ lên trên một cái dâu khác của nó Tiếp theo nhảy lên đầu mẫu trùng cắn một cái Sau đó nhanh chóng bỏ chạy Bốp bốp bốp mẫu trùng bị bầy hắc quả phụ nhỏ tấn công đến mức phiền không chịu nổi Vừa không chú ý một cái đã bị cắn Điên cuồng vẫy xúc tua màu đỏ sậm Nhưng dưới tình huống như vậy đã vung chết vài con hắc quả phụ nhỏ không kịp chạy trốn chít chít chít. Không để từng đám nhện đen trên đất làm nhiễu loạn sức phán đoán, miệng hắc quả phụ phát ra âm thanh thật thấp tuy Tần Nguyệt nghe không hiểu tiểu hắc đang nói gì, nhưng cũng biết nó đang ra lệnh cho những con hắc quả phụ khác, bởi vì sau khi nó phát ra âm thanh chít chít trầm thấp những con hắc quả phụ còn chưa tiến lên đã bắt đầu lui về phía sau kết lưới. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách đều là sợi tơ màu trắng. Bảy hắc quả phụ nhỏ tập hợp mạnh mẽ phun ra những sợi tơ để kết lưới, không qua bao lâu đã kết ra được một đống tơ lưới. Ban đầu, mẫu trùng không quan tâm lưới trắng kết từ những sợi tơ này, nhưng đến lúc hành động của nó càng lúc càng bị khống chế, mẫu trùng bắt đầu có dấu hiệu chạy ra ngoài, không gian ở đây nhỏ hẹp bất lợi cho hành động của nó, hơn nữa lưới này chẳng những có tính kết dính còn không dễ bị đứt. Những con hác quả phụ không kết lưới vẫn bao vây mẫu trùng như trước màu đỏ, màu đen, màu trắng lẫn lộn Không qua bao lâu, lúc mấy xúc thua dính vào tơ nhện, hác quả phụ lại bắt lấy cơ hội, nhảy từ một sợi tơ xuống, cắn một cái lên người mẫu trùng. Lúc này, Tần Nguyệt đứng quan sát cách đó không xa, nhạy bén để ý thấy sự tấn công của mẫu trùng có khuynh hướng chậm lại, cô không dám lơ là, sợ không để ý mẫu trùng này sẽ chạy mất. Nghe nói trước tận thế có loại hắc quả phụ cấu kết với hoa hướng dương làm việc xấu, bên trong ngạc của loài nhện này có tuyến độc, có thể tiết ra ra một loại độc tính hệ thần kinh giống như dịch thể lòng trắng trứng, khi nọc độc tiến vào trong cơ thể con mồi, nó sẽ chết ngay lập tức. Nhìn tình huống bây giờ tính độc lập và tính tấn công của hắc quả phụ càng ngày càng mạnh, không cần dựa vào ngoại vật có thể dựa vào sức chiến đấu của mình mà sống yên. Bên này, Tần Nguyệt quan sát đám hát quả phụ chiến đấu, bên kia ngụy Húc Huy cũng đang quan sát cô gái mặc áo đen này, cô không đơn giản. Từ đầu đến giờ, ngụy Húc Huy cũng chưa thấy Tần Nguyệt thường thay đổi sắc mặt theo lý thuyết các cô gái đều yếu ớt, dù là bề ngoài cứng rắn đi nữa, nội tâm cũng không có cách nào giả dạng vô cùng hoàn mỹ, cô gái này, thay vì nói là cô gái bình thường, chẳng bằng nói là nữ cường nhân, nhìn lâu, sẽ cảm thấy trên người cô có phong cách nữ quân nhân nữ chiến sĩ được bộ đội đặc trùng luyện ra. Có lẽ là ánh mắt quá mức trực tiếp ngụy Húc Huy nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Tần Nguyệt Sau đó thua tầm mắt lại cô gái này á, cũng không biết là nhà ai nuôi ra được, không tệ, không tệ Lúc này, mẫu trùng đã bị hắc quả phụ ép hết sức chật vật Cả cái râu nhỏ dài như roi tinh mịn của nó đều là tơ nhện màu trắng Gây trở ngại nghiêm trọng cho hành động và sức tấn công của nó Sau khi liên tiếp cố gắng xông ra hai lần thất bại Hình như nó biết không đi thì mình sẽ không tránh thoát cái chết Mẫu trùng điên cuồng vẫy xúc tua, không để ý hắc chi chu bò đầy trên người, dùng hết sức xông ra ngoài Trong mắt hắc quả phụ cao ngạo thoáng hiện lên một tia xem thường, bắt được cơ hội lại cắn mẫu trùng một hớp, sau đó bò ra xa, mặc cho đám hắc quả phụ nhỏ dày vò Chốc lát mẫu trùng đã đám hắc quả phụ nhỏ rậm rạp che mất ban đầu còn có thể nhìn thấy nó co quáp xúc tua phản kháng, một lát sau thì ngay cả dâu cũng không cử động Vẻ mặt hác quả phụ kiêu ngạo đứng tại chỗ nhìn một lát một con hác quả phụ nhỏ được đám hác quả phụ nhường đường, đội viên tinh hạch đi đến đưa vào trong tay hác quả phụ, rốt cuộc kiểu hắc cũng vui vẻ cầm tinh hạch bò đến chỗ Tần Nguyệt. Cho cho chủ nhân, chủ nhân, lúc mẫu chồng bị xé rách Tần Nguyệt đã thu roi lửa lại, vừa cảm thấy dưới chân có gì không đúng đã nhìn thấy kiểu hác nhà mình ôm một tinh hạch đỏ như lửa bò lên người cô. Ngoan tự mình giữ lại đi. Tần Nguyệt lấy tay chọc hắc quả phụ, gần đây cô cảm nhận được dấu hiệu lên cấp, không cần phải dùng tới tinh hạch đặc biệt nữa, mà trong không gian của cô vẫn còn tích trữ chút tinh hạch bình thường. Cho cho chủ nhân, chủ nhân, hắc quả phụ dơ cái tinh hạch không tính là lớn này, trong đôi mắt nho nhỏ tràn đầy cố chấp Tần Nguyệt từ chối mấy lần, hắc quả phụ vẫn cố chấp dơ tinh hạch cố ý muốn Tần Nguyệt nhận lấy. Được rồi, vậy thì ta cảm ơn tiểu hắc Tần Nguyệt thờ dài nhận lấy cố gắng không để ý cái cảm giác dành tinh hạch với sủng vật không được tự nhiên đó. Trong đại sảnh, đám hác quả phụ hút hết dịch thịt của mẫu trùng, sau đó yên tĩnh ở trên đất Rốt cuộc hác quả phụ vẫn còn nhõng nhẽo ở trên người Tần Nguyệt chú ý tới đám bạn nhỏ không có chuyện gì làm dơ dơ chân trước nhỏ giọng phát tin ra để chúng nó rời đi. Chi, nghe được âm thanh, đám hác quả phụ nhỏ bắt đầu hoạt động chúng chuyển động chân, rất nhanh chậm rãi đi ra khỏi cửa tựa như lúc tới. Nhóm đại quân nhện đen này một đường bò về hướng nam Tần Nguyệt thu lại tầm mắt lúc chúng bò qua một gò đất. Khi tôi tới thấy trấn nhỏ phía trước rất không tệ, đến lúc đó các anh có thể qua bên kia xem một chút có còn vật tư gì không. Tần Nguyệt nói với ngụy Húc Huy, được cảm ơn cô, lấy theo nhu cầu thôi, để như vậy buổi tối ai cũng sẽ ngủ không ngon giấc Tần Nguyệt phất tay một cái, đi ra ngoài, chuyện đã giải quyết xong, cô còn phải nhanh chóng trở về ai biết đám người kia có đi theo đội đàng hoàng không, sao cứ có cảm giác chỉ cần cô vừa không ở thì mấy người này lại mở đầu rắc rối vậy. Thật ra, dự cảm của Tần Nguyệt cũng không sai. Trước một vùng phế tích hai nhóm người bình tĩnh rằng co, mặc dù tình huống này không dơ cung rút kiếm, nhưng cũng không tranh lệch lắm. Đàng hoàng một chút chỉ hai bọn tao rất coi trọng hắn, đàng hoàng giao ra đây thì tất cả mọi người sẽ được sống tốt. Một gã đàn ông vạm vỡ mở miệng nói, trong mắt lộ ra không nhịn được nhóm người này thật không biết tốt xấu, đi theo chị hai có gì không được còn hại bọn họ lãng phí nước miếng. Chị Ly mỉm cười, từ chối lần nữa, cậu ta sẽ không đi cùng các anh. Mụ nội nó, ông đây đàng hoàng nói cho mày biết, chị hai của tao chính là dị năng giả, rất nổi tiếng ở khu này, liều chết mà đánh không có lợi với bọn mày. Gã đàn ông xì một tiếng khinh thường trực tiếp than thờ xui xẻo thật vất vả đụng phải người có chút sắc đẹp mà tất cả lại đều là kẻ cứng đầu, đầu năm nay ai mà không bám lấy dị năng giả Cho chúng cơ hội còn không biết điều, ông đây không dãnh lại nhài vớ vẩn với mày, hôm nay bọn mày đi cũng phải đi, không đi ông đây chói bọn mày đi Xì, si, hồng cơ cười ra tiếng, mở cửa xe từ bên trong đi ra Lúc cô đi tới ánh mắt đám người phía ngoài này lập tức nhìn cũng không chớp, cô lấy tay chạm đôi môi đỏ ngọng một cái, sóng mắt mê hoặc xoay chuyển, anh nói, muốn trói chúng tôi về. Chói, chói, à không, sao có thể trói bọn em về. Gã đàn ông kia vừa thấy trong xe còn có người đẹp, hơn nữa còn là người đẹp chính tông, lập tức thu hơi thở hung hãn trên mặt lại. Wow, bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu gã kéo được người về chắc chắn không thiếu được chỗ tốt. Phải biết bọn họ cũng không chỉ có một dị năng giả, dị năng giả nam giới nhiều hơn, tất cả mọi người đều là đàn ông, sao có thể không thích phụ nữ, nhất là loại phụ nữ vừa nhìn là có thể đốt lửa này. Nghĩ như vậy, mặt gã càng trở nên dịu dàng, chỉ cần các em ngoan ngoãn về cùng bọn anh, đánh nhiều sẽ làm tổn thương tình cảm. Một đám ngô xuẩn, tuyết triệt dựa trên cửa sổ xe, vẻ mặt khinh bỉ nói. Lại nói cũng coi như bọn họ xui xẻo thật vất và Tần Nguyệt không có ở đây, chuồn êm ra ngoài một lát lại có thể đụng phải nhiều người như vậy, nếu không phải sợ Tần Nguyệt biết bọn họ đã sớm ra tay, nào có thời gian lại nhảy với đám kia nhiều lời như vậy. Chỉ ly thật đúng là, sớm nói với anh ta rồi, thủ đoạn sạch sẽ một chút thì ai sẽ biết là bọn họ làm, lại còn nói với cậu làm người phải có nguyên tắc. Nguyên tắc em gái anh, giữ nguyên tắc đội quy cái gì, mẹ nó chứ anh chạy ra ngoài cùng bọn họ thì được coi là gì. Tiết triệt bất mãn, trên nét mặt tràn đầy ác ý và cử chỉ thùy tiện danh mãnh thúc giục nhanh lên một chút chúng ta còn không có thời gian trở về. Sợ cái gì có lẽ còn phải qua một đoạn thời gian bọn họ mới phát hiện ra chúng ta không có ở đó. Bác diễn cười đến dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia lại chứa lạnh lẽo, muốn bắt anh trở về làm áp trại phu nhân. Hừ, đang muốn chết sao? Thật là đáng sợ, huyền nguyệt và người gỗ chơi bài, thỉnh thoảng nhìn bác diễn một cái, lập tức sợ run cả người thua tầm mắt lại. Cùng ngồi trong xe nhàm chán, khúc linh đặt tay sau ót xem kịch vui Dù sao nhân vật chính không phải anh ta, ngược lại vui vẻ thanh nhàn Tôi còn muốn chơi đùa với bọn họ một chút đây Khẽ nói một tiếng, mang theo vô số dịu dàng Trên khuôn mặt đẹp như hoa anh đào của bác diễn lại lạnh lẽo như ác ma Chỉ ly thở dài cũng không đi quản bọn họ làm gì nữa Thật là đầu năm nay không cho người khác đi tìm phiền phức cũng là một chuyện rất phiền phức chương 84 Bác diễn vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất chấn động, có vài cành lá xanh chui từ dưới mặt đất nâu vàng lên trong dây lát đã phát triển thành cây trưởng thành. Trong nháy mắt một nhóm người bị mấy cây này bao vây thay đổi sắc mặt, đến giờ phút này nếu bọn họ còn không biết người mình luôn miệng muốn bắt trở về là dị năng giả thì sống cũng uổng phí thật có thể đi tìm cái chết trước khi tang thi đuổi tới. Gã đàn ông dẫn đầu không còn vẻ tràn đầy tự tin kiêu ngạo đắc ý như lúc trước nữa, môi của gã giật giật mở miệng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dứt lời, gã gượng cười nhìn về phía nhóm người nhàn nhã như đang dạo chơi ở đối diện trên chán đổ mồ hôi hột Ha ha, gặp người yếu thì cướp bóc, gặp nhân vật khó gặm thì hiểu lầm Mẹ ngươi dạy ngươi như thế à, dạy tính kế thật giỏi Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào từ đầu đến cuối bác diễn vẫn chỉ cười không nói Cho dù người này tức giận thì vẫn cười đến hết sức dịu dàng Anh không cười xinh đẹp gợi lửa như hồng cơ, cũng không hấp dẫn kiểu yêu nghiệt như khúc linh, càng khác với nụ cười vô lại cười như không cười của trì ly, lại có loại hơi thở dịu dàng mê hoặc như hoa anh đào chỉ là phần dịu dàng này ở trong mắt người hiểu bản tính của anh lại có vẻ rất phức tạp. Người này rất dịu dàng sao? Thật sự rất dễ ăn hiếp sao? Không cả đàn ông yên lặng đánh một dấu gạch chéo đỏ thẫm ở trong lòng, gã ngẩng đầu nhìn bác diễn một cái, ánh mắt lại truyền đến những cái cây có gai chung quanh, lập tức như đưa đám, đại ca, dầu gì mới vừa rồi còn xương anh gọi em kia mà coi như nể tình anh em một lần, ngài tạm tha cho chúng tôi lần này có mắt không chồng đi. Ai nói hiểu lầm ấy nhỉ? Bác diễn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của đối phương, tiếp tục chậm rãi nói, không phải là một chuyện cướp bóc ư, mặc dù là cướp người còn muốn hốt một ổ kia mà nhưng mà không phải chúng ta cũng không tức giận à. Anh ta nói xong lại dừng một chút nhìn đám gã đàn ông kia vui vẻ tươi cười, nói các anh đều là bộ mặt sợ hãi, rụt rè. Ai thiệt là chúng ta còn có thể cùng nhau đánh nhau vui vẻ không hả? Cái gì, đánh, đánh nhau? Mẹ kiếp ngài là một dị năng già còn thật sự không biết xấu hổ mà ăn hiếp người thường sao. Có thể lại vô xì một chút không? Trong lòng gã đàn ông rơi lệ quả thực là muốn quỳ, nhất định là cách gã ra cửa không đúng, không không không, nhất định là cách gã rời giường không đúng, ai tới nói cho gã, vì sao những cái cây này trông giống như còn biết hút máu vậy? Đại ca Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, gã đàn ông quay đầu lại, vừa vặn thấy một đàn em phía bên mình bị cái cây màu đỏ quấn quanh, bị dọa đến xón ra quần. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, mắt gã đàn ông bỗng chốc trợn thật lớn, chỉ cảm thấy tim mình đập thất thường, hiển nhiên không thể tiếp nhận cái cảnh kích thích này. Thật ầm ĩ xử lý gã đi. Đợi lâu như vậy mới có một chút món khai vị tới, huyền nguyệt có chút bạo động. Còn chưa bắt đầu sao? Búp bê buồn rồi. Huyền nguyên, nguyên nhỏ bé đeo mặt nà quỷ cúi đầu, muốt ve tượng búp bê gỗ cậu ta thích rõ ràng bộ dạng trông rất đáng yêu, lại quỷ dị làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần. Gấp cái gì, bác diễn dùng bộ dạng người từng trải nói, trò hay thường ở phía sau, con nít thì nên học thói quen tĩnh tâm. Có thể là biết kẻ địch quá mạnh không thể chọc lại tiếp tục giả bộ sẽ chết. Nháy mắt mặt của gã đàn ông trông hung ác hơn, nổi giận chỉ vào bác diễn mắng. Mẹ nó, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, anh hai bọn tao chính là dị năng gia cấp 2, nếu hôm nay bọn tao không thể quay về, bọn mày cũng đừng mong an toàn rời đi. Tuy nói thế, nhưng gã vẫn không lo lắng không yên, dạo này ai còn quan tâm mày là đàn em của ai, giết người chạy là được đại ca nào cũng có thể vì tăng thêm vài thứ bất cứ lúc nào để có thể mở rộng phạm vi thế lực của bản thân, mạnh mẽ đâm tới chỉ vì giết một người ở trên địa bàn tang ti khắp nơi, bớt đùa đi. Ừ chuyện này cũng có thể. Bác diễn yên lặng một lát, sờ sờ gò má mình trong ánh mắt vui vẻ của người, nhún nhún vai nói, lại nói nếu vậy không phải tôi sẽ thành người hai mặt à. Đừng coi anh như kẻ ngốc có được không, thật cần mặt mũi, đám biến thái này sẽ không quanh minh chính đại cười anh ra mặt dày à. Được rồi, hôm nay tâm tình anh không tốt lắm, vừa vặn vô cùng muốn cho người hoạt động gân cốt đó. mày. môi gã đàn ông run lẩy bẩy gần như nói không ra lời, xoay người muốn dẫn theo đàn em chạy trốn, nhưng gã muốn chạy trốn cũng phải hỏi yêu nghiệt đối diện này có đồng ý từ bỏ cơ hội gây hỏa trong người không đây. Gã còn chưa trốn, đám cây này đã vươn cành ra hoàn toàn vây bọn họ. Một cây còn thật sự nhân tính hóa nở nụ cười, hào hứng vươn cành cuốn lấy chân gã, chỉ đợi lát nữa chủ nhân ra lệnh một tiếng sẽ khai bữa. Tì ra những cây này không chỉ biết hút máu, còn có thể ăn thịt. Đừng. Gã đàn ông sợ tới mức gần như hồn vía lên mây, gã rút chân ra ngoài, định rời xa hoa ăn thịt người có răng nhọn trông có vẻ rất nguy hiểm này. Thật là có lòng tha cho anh, lại khiêu khích lần nữa. Bác diễn phản nàn, tiếng nói của anh ta vừa dứt, đám cây đã rục dịch rất có tư thế mài đao soàn soạt hướng heo cừu, lúc này tiếng đám người kêu rên không dứt bên tai. oan uổng thật ra gã luôn luôn rất muốn trốn, nếu không phải xui xẻo bị bắt được, gã đã sớm chạy xa, sao còn có thể ngu ngốc ở lại đây. Gã đàn ông không dám giải thích chỉ cảm thấy đụng phải nhóm người như vậy trong lòng gã khổ. Tiểu nhân, tiểu nhân không dám. Giờ phút này, đám khúc linh đã cảm thấy thật nhàm chán, đang định lên tiếng kêu bác diễn cùng rút lui, để bọn người kia ở lại chỗ đất hoang vắng vẻ này mà hối lỗi, bọn họ sẽ không ở lại, đỡ phải tần nguyệt trở về bắt quả tang bọn họ chuồn ra ngoài chơi. chỉ ly đi lên phía trước trong ánh mắt không kiên nhẫn của đồng đội lần này anh ta hành động khiến sắc mặt gã đàn ông luôn luôn chú ý bọn họ càng sợ tới mức tái nhợt tha mạng đại gia ngài là đại gia của chúng tôi trên mặt gã đàn ông đã đầm điểm máu tươi chỗ bị dây mây rút đều chảy ra máu tươi tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho người nhìn thấy sợ hãi mắt thấy nhóm người này kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất gã cắn răng một cái trực tiếp khai ra mưu đồ bí mật của đại ca nhằm đổi lấy cơ hội sống Đại gia tôi biết tin tức của tinh nguyên Sát tinh đại nhân cầu buông tha Tinh nguyên, tay chỉ ly ngừng lại Không còn là vẻ mặt xem náo nhiệt nữa Anh ta nở một nụ cười dịu dàng Nói khẽ là tinh nguyên kia sao Nếu nói thật có lẽ chỉ ly có thể cân nhắc cho gã được chết thoải mái Không sai chính là thôn mai gia kia thả chúng tôi Tôi dẫn anh đi qua Thấy chỉ ly lộ ra vài phần hứng thú với tinh nguyên Gã đàn ông kích động lớn tiếng nói tôi biết ở vị trí nào Gã đã bất chấp hậu quả để lộ ra tin tức tinh nguyên, nếu bây giờ không nói, nhiều nhất thì bí mật này cũng trôn cùng một chỗ với gã ở đây, nhưng nói ra cho dù sẽ bị đuổi giết cũng tốt hơn là chết vào lúc này. Đôi mắt đẹp của Hồng cơ xoay chuyển tinh nguyên chính là thứ tốt nhất là gần đây trong căn cứ xôn sao truyền vùng tinh nguyên ở dìa thành phố, nếu không vì các loại nguyên nhân không đúng dịp bọn họ cũng muốn thỏ chân vào. Nếu không, chúng ta đi nhìn xem. Không có một dị năng giả nào có thể khước từ được sự hấp dẫn của tinh nguyên, thứ này có thể khiến dị năng giả cấp thấp trực tiếp thăng lên hai 3 cấp. Đối với dị năng giả cấp cao cũng có tác dụng không nhỏ, cấp bậc cao hơn tinh hạch trong óc tang thi nhiều, tương tự, cũng rất khó khăn để giành được. Đội trưởng trở về thì phải làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt ngẩng đầu hỏi, à, vấn đề này, cho dù kiêu ngạo như thuyết triệt cũng không dám làm bậy trước mặt cô gái bạo lực kia kinh nghiệm lui tới nói cho cậu biết, sẽ có cảm giác bị đánh thật sự. Cậu lắc đầu cố gắng bỏ qua những hình ảnh u ám phía sau, các anh thấy thế nào? Làm chuyện xấu, nhất định phải tổ chức thành nhóm kéo đệm lưng, cậu mới không muốn một mình tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, sau đó một mình đối mặt với lừa giận của con rồng bạo lực. Yên lặng, gió thổi qua, vẫn là yên lặng. Gã đàn ông sợ đám người này cân nhắc lại không cân nhắc đến cơ hội sống của gã, không nhịn được lên tiếng, các anh lặng lẽ đi, nhanh chóng trở về không phải là được rồi sao? Câu này vừa lúc đánh tỉnh, mấy ánh mắt quét qua, nhìn đến da đầu người ta run lên. Chỉ ly ho nhẹ một tiếng, có đạo lý. Tôi cũng thấy vậy, tuyết triệt tỏ vẻ không liên quan đến tôi, nhìn trời nói. Không sai, anh đẹp trai. Hồng cơ dùng ngón trỏ thon dài chạm vào đôi môi hồng, nháy mắt quyến rũ. Ừ, Huyền Nguyệt và tượng búp bê gỗ cùng nhau gật đầu. Thật giả dối còn muốn kiếm cớ. Trong nháy mắt bọn họ thay đổi sắc mặt, gã đàn ông yên lặng chảy mồ hôi lạnh, nếu mạng nhỏ không bị người ta nắm trong tay, gã đã sớm trở mặt rồi. Không có người chủ mưu, tất cả đều thuận theo tự nhiên, tất cả mọi người trong đội toàn vẹn, dù sao đội trưởng cũng không ở đây, chỉ cần chạy về trước khi cô phát hiện ra là được rồi. Tuyết triệt thản nhiên liếc nhìn gã đàn ông này một cái, sau đó ánh mắt mắt càng không yên, nhíu mày nói anh dẫn đường đi. Được được được. Gã đàn ông ù té chạy qua chỉ lo hai chân như nhũn da này không có sức lực chọc giận đám người này Thật ra nghĩ lại từ lúc cướp người mưu lợi biến thành bị uy hiếp giao tiền chuộc kết quả này thế nào cũng là đời người đau khổ Tôi muốn hỏi bọn họ thì sao Gã đàn ông cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ném ở đây Tuyết triệt nói rất tự nhiên Nói xong cậu chán ghét nhìn người ta một cái thúc giục lên xe nhanh chút chúng tôi đang vội Dạ dạ dạ Thấy người không kiên nhẫn, gã đàn ông nhanh nhẹn chui vào trong xe, đàn em cái gì có quan trọng bằng cái mạng nhỏ của gã không, làm người phải biết điều một chút. Tần Nguyệt xử lý vấn đề mẫu trùng xong, sau đó lái xe quay lại đường cũ, phía trước có một đám người đang đánh nhau, vốn nghĩ đi thẳng qua, nhưng cô lại rất quen người dẫn đầu kia quen đến mức khiến cô hận không thể nghiền xương người đó thành cho. Tần Nguyệt ngồi bên trong xe, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, người cô nhìn là một thiếu niên gầy vừa hai mươi, trông thiếu niên này có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt tích lũy tính kế quanh năm suốt tháng, phá đi nét mặt đầy bình thản này. Thật sự là không khéo, oan ra ngõ hẹp. mươi 85, người này tên là Tề Vụ, là đồng đội kiếp trước của Tần Nguyệt. Nói đến hắn, đến nay Tần Nguyệt vẫn cảm thấy thật thức giận, nhưng cô vẫn giận bản thân nhất kiếp trước, nói cô là một đứa ngu dại, thật đúng là không ngoan một chút nào Trong trí nhớ, lần đầu nhìn thấy tề vụ là lúc hắn đang ở cùng một cô gái yếu đuối, nói là muốn gia nhập thành đội, vốn cô không đồng ý, nhưng không chịu nổi Bạch Vi Lan khuyên cuối cùng cũng đồng ý. Lại nhớ biểu cảm của cô gái lúc ấy rất kỳ lạ, chẳng qua không hiểu sao qua ngày thứ hai cô gái đó lại biến mất, lúc đó Tần Nguyệt không để ý, một người tùy thiện lạc mất trong mặt thế thật sự chỉ là chuyện rất bình thường, bây giờ nghĩ lại thật sự là mọi chỗ đều không bình thường. Nhất định là cô ta đã phát hiện ra chuyện gì đó không nên phát hiện, nên mới bị người giải quyết thôi. Lúc đó Tần Nguyệt còn không biết lòng người không đáng, tham lam khiến người sa đọa cô cho rằng kẻ mạnh phải nhận trách nhiệm càng nhiều tuy rằng dị năng giả bọn họ không thể can quét tang thi, bình định thiên hạ, nhưng cũng có thể tiện tay giúp đỡ người có thể giúp dưới tình huống bản thân đủ khả năng và không ảnh hưởng đến lợi ích. mâu thuẫn bắt đầu bùng nổ là khi bọn họ ngoài ý muốn có được một đống súng ống đạn dược lúc đó tình huống của căn cứ đã rất nguy cấp phần lớn quân bắc dương hy sinh mới giữ được đống vật tư nhưng cũng không sức trở về dưới sự tranh đoạt của nhiều người có lòng quấy rối không ngờ súng ống đạn dược lại rơi vào trong tay bọn nọ vì bảo vệ tốt súng ống đạn dược đám tần nguyệt lập tức tiến hành rời đi sau vì vấn đề sở hữu đống súng ống đạn dược này đoàn đội xảy ra cãi và quy mô lớn lần đầu tiên Nhóm Bạch vi Lan tự ý giao súng ống đạn dược cho căn cứ phương Tây để đổi lấy quyền lực. Hoặc là dùng đội súng ống đạn dược mạnh này để tranh thủ ích lợi lớn nhất, cô ta tự ý trở súng ống đạn dược về căn cứ phương Bắc bởi vì từ lúc tang ti không ngừng tiến hóa, căn cứ gần như sắp hết sạch đạn dược cộng thêm mấy lần tang ti vây thành, đối với căn cứ tạm thời cần vượt qua cửa ải khó khăn mà nói, đống vật tư này thật sự rất quan trọng. Mấy ngày sau đó thẩm nặc người giữ ý kiến phản đối lớn nhất trong đội ngoài ý muốn bỏ mình lúc đối phó với tang thi biến dị Sau đó người giữ ý kiến không đồng ý trong đội càng ngày càng nhỏ Lại qua mấy ngày căn cứ ra nhiệm vụ yêu cầu bọn họ lập tức thi hành cho đến cuối cùng cô mới phát hiện ra mình bị các đồng đội lừa Sau khi giết chết năm đồng đội dẫn đầu ra tay làm cô bị thương Tần Nguyệt mới biết được từ trong miệng một người cầu xin tha thứ Bắt đầu từ lúc bọn họ nhận nhiệm vụ từ căn cứ lên đường Những đồng đội ở lại trong căn cứ kia đã bị tề vụ đưa tới Tây thiên trước rồi Khó trách nhiệm vụ lại được ra đúng lúc như vậy Khó trách cho tới nay người đảm đương vai quân sư tề vụ lại không đi theo đội Cô hiểu ra quá muộn, không có sức thay đổi Rất hận nhiều sinh mạng tươi sống như vậy Nói không còn đã không còn Tất cả chỉ vì ham muốn cá nhân, ham muốn vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Mắt tần nguyệt lạnh giống như băng, cô truyền tay, xoay tay lái, sau khi quay đầu xe, lại lái xe đến trong góc khuất. Tề vụ đã chú ý tới chiếc xe từ lâu rồi, hắn đang lo lắng đây là người đối phương mời tới giúp đỡ, mặc dù người của hắn bị thiếu cường vây, nhưng hắn vẫn có tự tin dẫn người tới thôn Mai ra làm bia đỡ đạn. Lúc thấy người lái xe đi tề vụ thờ phào nhẹ nhõm tinh nguyên rất quan trọng với bọn họ, việc này đúng là không hy vọng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn Anh Cường, mọi người đều là người quen cũ cần gì động dao động thương chứ Tề vụ nửa nụ cười thành thạo nói, người quen con mẹ mày, mười dặm tám xã quanh đây, ai không biết thằng nhóc tề mày nổi danh là Hắc Hồ Ly Lòng dạ đen tối đến mực đen cũng tự ti Tiếu cường rất không khách sáo Thẳng thắn không cho mặt mũi Thứ người như thế từ trước đến giờ Nhiều mưu ma trước quỷ ý xấu Trong bụng từng vò từng vò Nói thêm mấy câu cũng có thể vòng người vào không ra được Anh cường thật biết nói đùa Bị người ước hiếp không khách sáo chút nào Sắc mặt tề vụ có chút tối đen trong nháy mắt Nhưng mà hắn cũng không biểu hiện cảm xúc quá rõ ràng Ngược lại mỉm cười nói Chúng ta biết nhau lâu như vậy còn không quen biết sao Anh cường quá khách sáo Bớt lại nhải đi, lão cường tao không có nhiều tâm địa gian xảo như mày cong cong quẹo quẹo nhiều như vậy cũng không sợ ngày nào đó bị bản thân mình vòng chết. Tiểu cường cũng không cho người ta sắc mặt tốt, từ trước đến giờ gã không có hảo cảm đối với thứ người như thế, hôm nay con mẹ mày cũng đừng nói nhảm, mày thành thật khai báo cho tao đám anh em của tao bị mày dẫn đi đâu rồi hả? Ai, họ tề con mẹ mày chơi giả bộ với tao đúng không? Tiểu cường dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên đàn em, người nọ lập tức hiểu ý đại ca cầm một cây côn sắt lên chuẩn bị đập lên người tề vụ. Biết biết ai em nói anh cái người này gấp như vậy làm gì, không phải em đây bỗng chốc không nhớ ra được à. Tề vụ dứt lời cố ý dừng lại một lát ánh mắt quét qua những người của tiểu cường một vòng mới tiếp tục nói, bọn họ chạy đến thôn Mai ra. Dĩ nhiên tất cả đã thành phân bón, bọn họ đi đến đó làm gì, ai biết. Tề vụ nửa nụ cười thần bí, dùng giọng điệu không sao cả nói chuyện, tiểu cường nhéo nhéo nắm tay, thật sự không nhịn được muốn dạy dỗ hắn một chút Tiếu cường tao, là một người quê mùa chỉ là ai muốn đụng tới anh em tao, tao là người đầu tiên không khách sáo với người đó. Nhưng đầu né tránh quả đấm Tiếu cường vung tới, tề vụ giương hai tay ra làm dáng đầu hàng, bọn họ đi tìm bảo vật rồi. Ít nói kiểu một nửa giữ một nửa đi, mày dẫn bọn họ đi làm gì hả? Nếu nói anh em thuộc hạ phản bội gã đi tìm bảo vật tiểu cường sẽ là người đầu tiên không tin chính xác là con hồ ly lòng dạ đen tối này lừa bọn họ rồi Nói kiên nhẫn của ông đây có hạn Thôn mai ra xuất hiện tinh nguyên rồi Tiểu cường hơi sững sờ, lập tức hiểu ý tề vụ gã cực kỳ tức giận, nói mày được đấy thằng vô lại Ông đây đã nói mày không phải là người tốt Gã tự mình giành lấy một khẩu súng của anh em bên cạnh muốn giải quyết tên cặn bã này ngay lập tức báo thù cho anh em Tinh nguyên Tần Nguyệt ẩn nấp ở bên ngoài cũng bị tin này làm cho sững sờ, vốn là cô đã gài súng xong rồi, chờ lát nữa sẽ đánh gục tề vụ cho người như vậy một cơ hội cũng sẽ có thể trốn mất làm người còn trơn hơn cá trạch thật sự không thích hợp để nói nhảm. Chỉ là bây giờ cô đổi ý rồi, tinh nguyên là thư có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu như có thể nhận được đúng là chuyện không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, Tần Nguyệt cất súng bắn tỉa vào tính lát nữa đi theo bọn họ, về phần tinh nguyên coi như là lãi cho kiếp trước cô bị đùa giỡn xoay quanh. Đối mặt với cảnh tượng bất lợi như vậy, tề Vũ cũng không hốt hoảng Tần Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi cô biết dựa vào bản lĩnh của tề Vũ Nắm Tiểu Cường trong tầm tay chỉ là vấn đề thời gian Quả nhiên, không qua bao lâu, Tiếu Cường đã thỏa hiệp đi theo tề Vũ tiến Về phía thôn mai gia tính thử vận may một chút Tần Nguyệt cẩn thận đi theo phía sau bọn họ Đi chưa được mấy bước, lại lấy súng lục từ trong không gian ra lắp ống hãng thanh vào Mặc dù dựa vào bản lĩnh của cô, đề phòng những người đó rất dễ nhưng tần nguyệt cũng không dám bảo đảm các tang thi có thể tiết lộ hành tung của cô không vẫn là lo trước khỏi họa trong lúc đi lại vận may của tề vụ thật không tốt bọn họ đã gặp được tang thi quy mô nhỏ hai lần còn có một lần là chó tang thi con chó tang thi xào quyệt kia đã có đầy đủ thông minh bước đầu hiểu được chiến lược tính lui về phía sau thậm chí có một lần thiếu chút nữa phát hiện ra tung tích của tần nguyệt chiến đấu không bao lâu đám tề vụ còn chưa giải quyết chó tang thi xong đã mất 4 người Tần Nguyệt nhanh nhẹn bò đến một chỗ cao vắng vẻ để ẩn nấp, lúc hai chân cô vừa đứng vững, một cơn gió mang theo mùi thối thổi qua bên cạnh cô, nghĩ cũng chưa nghĩ Tần Nguyệt đã vô thức sơ súng trong tay lên bắn về phía bên cạnh, sau đó trong bóng tối vang lên tiếng đồ rơi xuống. Cô tuột xuống dưới liếc mắt nhìn, là một con chim non tang thi bị đạn bắn trúng, sau đó rơi vào trong khe. Sau khi đã xác nhận an toàn, Tần Nguyệt Thu tầm mắt lại, trận chiến bên kia cũng sắp đến hồi kết thúc, không bao lâu tề vụ đã đào tinh hạch từ trong óc chó tang thi đi rồi. Cánh nắng tối tăm, u ám chiếu xuống từ những khe hờ của rừng rậm tay tuyết triệt đỡ sau đầu, nhàn nhã quan sát cảnh tượng bốn phía, nhóm bọn họ cũng không nói chuyện, yên tĩnh tự đi, lúc này chỉ có tiếng nhỏ nhẹ của lá cây rơi dưới đất bị hai chân giẫm nát phát ra. Chít chít! Một tiếng chim hót không bình thường vang lên, đội dừng một chút, gã đàn ông dẫn đầu có chút bối rối nhìn khắp nơi tìm nơi phát ra âm thanh, khúc linh mở tay ra, một cái lồng trong suốt không thể nhìn thấy được bỗng chốc bao phủ toàn bộ mọi người vào bên trong, một giây kế tiếp vô số loài chim xuất hiện ở chung quanh bọn họ, rậm rạp chẳng chịt vây người lại. Tiết triệt hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cậu đã chú ý tới con chim kia, duỗi tay ra, lúc nắm lại trước mặt bọn họ đã có một con chim rất béo đang không ngừng dẫy rụa giống như bị một đôi tay vô hình nắm lấy, không phải là chim tang thi. Chỉ ly li liếc nhìn con chim bị bắt được trong lòng biết có thể đã kinh động những người khác là khống thú giả, người khống chế thú. Trước kia khi anh lưu lạc đã từng nghe nói có một loại người có thể khống chế dã thú thay mình chiến đấu, loại dị năng này được coi như là chi nhánh của dị năng hệ tinh thần, khống tú giả cấp cao có thể khống chế thú biến dị mạnh cấp thấp lại chỉ có thể khống chế một vài con mèo, con chim có linh tính quy mô nhỏ. Cho dù con chim này bị bắt mắt cũng không dừng xoay chuyển hiển nhiên là một con có linh tính, chỉ ly nhìn chốc lát đang định mở miệng kêu thuyết triệt xiết lại cảm thấy vạt áo bị người kéo, anh cúi đầu phát hiện chủ nhân của bàn tay nhỏ bé là Huyền Nguyệt sao vậy Bên ngoài, Huyền Nguyệt nói xong, Trì Ly nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cái lồng chỉ có 7 chim có vẻ điên cuồng bởi vì thủ lĩnh bị bắt, không đúng, Trì Ly híp mắt 7 chim này không chỉ có một vua, anh nhìn chung quanh tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một con khác biệt. Bên kia lọt một con, Trì Ly gọi Tuyết Triệt, còn một con nữa, Tuyết Triệt khẽ ngạc nhiên, bình thường mà nói một bảy chim chỉ có một vua chẳng qua là nhìn những con chim này tự động tấn công, cậu cũng không nghi ngờ lời Trì Ly nói chút nào, bĩu môi, dùng dị năng bắt con chim kia. Một con thể tích hơi nhỏ hơn có đôi mắt như hạt đậu đen nhỏ nấp ở trong bầy chim, nhạy bén nhìn chung quanh mình một vòng, phát hiện không có đồ, sau đó bay đến một hướng khác vậy mà nó còn chưa bay xa đã cùng chịu một kết quả với con chim béo kia bị thuyết triệt bắt lại chơi. chương 86, ánh chiều tà ngã về Tây, tòa nhà cao tầng màu xám đứng vững vàng trên mặt đất, dưới ánh chiều tà chiếu rọi vàng óng càng phát ra vẻ thê lương, cũ nát. Tần Nguyệt đi theo sau lưng tề vụ vào một thôn xóm bỏ hoang đã lâu, có không ít người tụ tập ở phía đông bắc thôn, phần lớn là dị năng giả, một số ít người bình thường cũng thuộc loại có bản lĩnh, có thân thủ không tệ. Không khí bên kia hơi có chút khẩn trương. lúc tề vụ cười híp mắt đi vào, rõ ràng bọn họ đang thảo luận cái gì đó, sau khi nhìn thấy có người đi vào, bọn họ nhất trí ngậm chặt miệng ai làm chuyện nấy. Dường như tề vụ rất quen thuộc với tình huống như thế, không chút để ý đi vào, ngược lại tần nguyệt chú ý tới không bao lâu sau đó, trong lúc mọi người không để ý tới, có một gã đàn ông gầy yếu lặng lẽ đi tới bên cạnh tề vụ, thì thầm vài câu tề vụ gật đầu một cái, vẫy tay để cho gã rời đi, mình thì đi tới trong một góc xó khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan sát hoàn cảnh một lát Tần Nguyệt yên lặng không một tiếng động từ từ lui ra ngoài giống như lúc tới, nhất thời không cần vội báo thù gì gì đó, bây giờ cô muốn đến xem nơi trước đó tề vụ dùng để bẫy người, mặc dù chỗ kia nguy hiểm, nhưng rất rõ ràng, cũng đủ tốt tinh nguyên ở đó. Đi trên đường nhỏ gập ghềnh sau khi tránh được sự theo dõi của dị năng già cấp thấp, rất nhanh Tần Nguyệt đã thấy được một rừng châm hòe âm u, hắc ám. Nhưng khu rừng nhìn như yên bình này, mới vừa rồi đã cắn nuốt mấy chục người. Nếu không phải tần nguyệt tận mắt nhìn thấy cô cũng không thể tin được thực vật đã tiến hóa đến loại trình độ này, sau khi những người đó bị tề vụ lừa gạt đi vào giò đường, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, lại đột một biến mất như vậy, giống như một giọt nước tan ra hòa vào biển rộng, không có một chút âm thanh, không có một chút gợn sóng. Màu xanh lá của lá non, màu trắng của hoa cây vẫn là cây châm hòe như trước chỉ là sau khi trải qua tiến hóa không còn có loại cảm giác khi còn bé cùng những bạn nhỏ đi hái hoa hòe. Tần Nguyệt cất bước đi vào, càng vào trong cánh rừng càng yên tĩnh, ánh mặt trời không chiếu vào rừng châm hòe, rõ ràng là cùng một thế giới, nhưng người càng đi tới lại có loại cảm giác đoạn tuyệt với cuộc đời, nơi này mờ mịt và không có màu sắc dư thừa, không có âm thanh thậm chí. Ngoại trừ những cái cây và mình ra, Tần Nguyệt nghi ngờ, không có sinh mệnh dư thừa nào khác trong rừng. Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, Tần Nguyệt cũng không thấy người mất tích, thậm chí không nhìn thấy một chút vết máu hoặc là xương trắng, tất cả đều khác thường như thế. Chỗ sâu trong cánh rừng phát ra tiếng gió vù vù. Lúc gió nhẹ thổi qua ngọn cây Tần Nguyệt đã sớm cảnh giác quả nhiên, lúc cô nhấc chân trái lên giẫm xuống, đã cảm thấy được bên cạnh có một luồng gió lớn đánh tới, nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát lại nhìn thấy một nhánh cây màu xanh lá rút về từ trên mặt đất. Tần Nguyệt đứng tại chỗ nhìn chung quanh cô không cho là chỉ bị tấn công đơn giản như vậy lại là lý do khiến cho những người đó vĩnh viễn ở lại nơi đây. Qua một hồi lâu, trong rừng cũng không có động tĩnh, vẫn yên tĩnh như lúc mới đến, Tần Nguyệt thử đi một bước, lại một bước, dường như đám thực vật tiến hóa kia đã giao hẹn xong, không tiếp tục ra tay nữa. Tiếp tục đi dưới những bóng cây trong cánh rừng u tối, tâm tình Tần Nguyệt hơi nặng nề, biết cách che giấu, biết thử thăm dò, biết được tính trước làm sao, thực vật tiến hóa có trí khôn như thế sợ là khó đối phó. Đời trước trước khi cô chết tang thi, động vật biến dị thực vật tiến hóa cũng đã sưng bá rất lâu trên địa cầu, hình thành thế lực của mình rồi, đương nhiên lúc này cô không dám xem thường thực vật tiến hóa, huống chi còn là thực vật tiến hóa có được tinh nguyên, dù lúc này nó còn chưa hấp thu tần nguyệt cũng vẫn sóc lại 12 vạn phần cẩn thận ứng đối. Nhưng cũng nhờ tốc độ hấp thu tinh nguyên của thực vật là chậm nhất, lúc này mới có cơ hội để cho nhân loại chiếm được tiện nghi. Nhân loại có thể sống sót một lần nữa từ các loại tai nạn, sinh sôi, phát triển không phải là không có đạo lý, dùng kinh nghiệm đời trước kết hợp với tình huống thực tế, suy nghĩ một chút tần nguyệt ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, hệ tinh thần sao. Khó trách cô có thể nhìn thấy loại cây tương tự này nhiều lần, mặc dù thực vật tiến hóa nấp ở chỗ tối này rất thông minh, để cho cô đánh gãy mấy nhánh cây, nhưng mà cô tin tưởng trên đời này gần như không có hai cây giống nhau như đúc. Xuất hiện đi. Tần Nguyệt từ tốn nói một tiếng, trong khu rừng mưa tối, cây cối lay động đáp lại, mỗi ngọn cây giống như âm hồn địa ngục, chúng không ngừng biến hóa, cuối cùng tất cả hoa châm hòe màu trắng đều rơi xuống đất, mùi thơm từ trong những bông hoa kia tỏa ra vô cùng nồng nặc, gió nam xe lạnh. Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn cây châm hòe tiến hóa khô cành khô, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một khu rừng châm hòe rất lớn, trên thực tế, nhiều cây như vậy đều là ảo giác, nơi này chỉ có một gốc cây châm hòe già khổng lồ. Uhm. một tiếng vang thật lớn chợt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của thôn mai ra chuyện gì xảy ra là tiếng động bên kia truyền tới chúng ta mau đến đó nhất định là tên kia gây chuyện chết tiệt rốt cuộc là ai trốn chúng ta xông vào không phải nói có người coi chừng sao đều là một đám vô dụng tiếng động của cây châm hòe già quá lớn âm thanh quá lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người Đất dung núi truyền như thế này, chỉ cần là không phải đứa ngốc cũng sẽ vội chạy tới xem rõ ngọn ngành, Huống chi đám dị năng giả này vốn có ý muốn đoạt lấy tinh nguyên, không cần phải nói, mọi người đã cầm lấy vũ khí chạy về phía cánh rừng. Nhanh, dạ, đại ca, đuổi theo, đám dị năng giả của tề vụ đến sớm nhất, sau khi gã nhìn thấy rừng châm hòe biến hóa, cả người không bình tĩnh, tình huống này rõ ràng là đã có người đi vào trước, may mắn mặc dù không biết tình huống trong rừng, nhưng gã khẳng định cái người to gan kia còn chưa đi ra. Tình nguyên, nhất định cũng chưa bị người lấy đi. Hình dạng của cây châm hòe già vô cùng to lớn, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, một thân cây đủ để chống đỡ một cánh rừng lớn như vậy. Bây giờ, bên ngoài có rất nhiều dị năng giả tụ tập ở nơi cách đầu cành khoảng hơn 10 thước. Anh Tề, làm sao bây giờ? Một gã đàn ông vô ý thức quay đầu hỏi Tề Vụ. Tề vụ dùng tay ra hiệu ý là chờ xem một chút, gã tốn nhiều thời gian như vậy, dùng bao nhiêu con mồi đi vào cũng không khiến cho rừng châm hòe biến hóa. Tình huống ngày hôm nay, nhìn qua lực lượng hai phe ngang nhau, nếu như có thể gã càng muốn chờ hai phe kia đấu đến hai bên cùng bị tổn hại, sau đó đi vào ngồi thu ngựa ông đắc lợi Gã nhìn các dị năng giả xung quanh vẫn còn đứng lại ở rìa biên giới, hiển nhiên không ít người ở đây có cùng ý nghĩ với gã thay vì bây giờ đi vào liều mạng chi bằng đợi chiếm tiện nghi. Người bên ngoài chưa đi vào vẫn có thể cảm thấy bên trong đang chiến đấu kịch liệt cây châm hòe già kia giống như bị chọc giận, không ngừng khô cành khô, mỗi cái vung của nó hạ xuống, cả mặt đất cũng sẽ chấn động, bụi đất càng bay lên không giới hạn. Chỉ là điều làm cho lòng người sợ hãi nhất là, mỗi một lần nhánh cây vung lên, đầu óc của mọi người sẽ mông lung trong chốc lát tim đập mạnh và loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, giống như có vô số âm thanh không ngừng vang lên trong đầu, nhưng không nghe rõ là cái gì. Khác thường như vậy khiến cho người còn chưa đi vào đều cảnh giác, ai cũng không muốn dẫn đầu làm kẻ chết thay, vì vậy tất cả mọi người dựa vào ý nghĩ hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương trong đầu, lại tiếp tục chờ đợi ước chừng nửa tiếng sau cuộc chiến bắt đầu rõ ràng nghiêng về một bên thực vật tiến hóa bắt đầu trở nên yếu thế. Ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên nhiệt tình, ánh mắt nhìn vào bên trong cũng không còn sợ hãi. Nhanh chúng ta nhanh chóng đi vào các anh em, bây giờ chúng ta phải phát tài. Lưu Văn Hồ nhích môi cười nói, của mày, nhặt được tiện nghi rồi nói. Vương quân đạt sở giọng khinh thường, trên mặt không giấu xem thường nói. Tới trước được trước, bọn mày tiếp tục bố mày đi trước. Một người nói xong dẫn đầu nhảy lên, dẫn theo tiểu đệ vọt vào, lúc này tất cả người ở bên ngoài đều ngồi không yên, chỉ sợ đến muộn tinh nguyên sẽ bị người tới trước cướp đoạt dối rít xông vào bên trong. Sở tam tử chết thiệt không thể ngờ lại để cho gã dành trước, anh tề, bây giờ chúng ta làm sao đây? Đi chúng ta cũng đi vào, tề vụ gật gật đầu cũng không phải gã sợ tinh nguyên bị cướp đoạt giỏi lắm thì cướp lại là được ngược lại sợ người nó chạy hoặc là trực tiếp hấp thu ngay tại chỗ, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm sẽ ép người nóng này. Gã nhẹ nhàng khoát tay chặn phía sau lại, quay đầu nói, các cậu ở đây canh chừng, thấy người ra ngoài, đuổi theo, nhớ kỹ mặt là được tất cả chờ tôi ra rồi nói sau. Những người thường này đi vào cũng chịu chết, còn không bằng làm chút chuyện có giá trị. Bên này, các dị năng giả canh giữ ở phía ngoài cũng xông vào, bên kia, một nhóm người thật vất vả men theo động tĩnh tới được đây, quanh minh chính đại, đỉnh đặc đứng ở trên cành cây khô của cây châm hòe già, Chính là chỗ này, nhanh, thừa dịch đội trưởng không có ở đây, chúng ta cắn nó thành một tờ giấy. Khuôn mặt nho nhỏ của thuyết triệt tràn đầy hưng phấn, cậu trà sát tay, nhắm thẳng mục tiêu đánh thẳng vào giữa trung tâm. Ừ, cướp đoạt là thú vị nhất. Trong mắt thiếu niên bắc diễn tao nhã cũng lộ ra một chút ánh sáng hứng thú cho nên nói có thể xen lẫn cùng một chỗ với một đám biến thái làm sao có thể không phải là đồng loại, dịu dàng gì gì đó đều là lừa người. Đây chính là cây châm hòe già ngàn năm, cái tên dám can đảm một thân một mình tới lấy tinh nguyên, sợ rằng bản lĩnh không nhỏ, một lát mọi người lên tinh thần một chút. Khóe miệng chỉ ly cong lên thành một nụ cười, bình tĩnh chỉ ra ưu thế của bản thân, cũng liệt ra kế hoạch muốn một lưới bắn rơi tên cướp tinh nguyên kia. Chỉ ly anh yên tâm, tôi cũng sẽ cố gắng tuyệt đối sẽ không để cho tên kia chạy trốn. Lúc này, hai mắt huyền nguyệt cực kỳ ít nói cũng sáng lên, đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên, chuyện náo nhiệt như vậy không thể thiếu Khúc linh, anh hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhưng sự nóng lòng muốn thử trong ánh mắt không lừa người được. Trong nháy mắt, lúc bọn họ đang nói chuyện, cành lá của cây châm hòe già không ngừng khô héo rơi xuống. Hồng cơ có chút lo lắng, dao động khi đánh nhau này khiến cho cô có chút quen thuộc, có chút giống, đội trưởng của bọn họ. Ngay sau đó, cô lại lắc đầu thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, đội trưởng đi điều tra văn kiện vụ án giết người tàn bạo kia, làm sao có thời gian đến đây đi dạo, nhất định là dị năng của người nọ và đội trưởng có rất nhiều tính giống nhau, mới có thể làm cho cô có loại ảo giác này. Cô là ai, chị cả hồng cơ, làm sao có thể chưa chiến đã sợ trước rồi, chắc chắn cô sẽ nháy mắt giết chết người sắp tới này trong từng phút đồng hồ. Đi thôi, đi bao vây tên xui xẻo kia đi Hồng cơ mở miệng nói Đúng lúc mấy người bọn họ tính hành động Bất thình lình đột nhiên một âm thanh vang lên Từ phía trước bọn họ ơ, xem tôi nhìn thấy cái gì này Một câu nói ra thế giới dày đặc ác ý Được hội tụ đủ Tuyết triệt choáng váng, chỉ ly ngẩn người Hồng cơ hối hận, huyền nguyệt cứng ngắc Khúc linh lẩn trốn Bác diễn kinh ngạc, à cái này Thật là một chuyện xưa bi thương mươi 87, quả nhiên là đội trưởng hồng cơ hô hồ hấp dồn dập hối hận không thôi mặc dù cô là chị cả không sai mặc dù cô là vạn người mê không sai mặc dù lực chiến đấu của cô không thấp không sai nhưng cô vẫn không muốn đối mặt với đội trưởng rõ ràng đang ở trong điềm báo nổi giận tần nguyệt tuyệt đối sẽ không vì mình và cô ấy cùng là phái nữ mà ra tay lưu tình tần nguyệt bước từng bước xuống chậm rãi đi tới sáu người đang ngẩn ngơ bước chân của cô trông rất nhẹ rất chậm nhưng mỗi một bước lại đập mạnh vào trong lòng các bạn nhỏ mà mẹ nó Nên làm gì đây, cánh mắt viết triệt liếc loạn khắp nơi, còn có gì nản hơn lúc tinh thần quần chúng đang trào dâng lại bị chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống lạnh thấu tim quả thật là tai họa đột ngột, chẳng qua bây giờ cậu hoàn toàn không kịp chán nản, não xoay chuyển tìm cớ bảo vệ cầu sát thần không giết. Thật đáng sợ, hai mắt huyền nguyệt hiện ra kính trọng nấp ở phía sau trì ly, tay nhỏ nắm chặt lấy quần áo anh, hòng che giấu chính mình, khiến cho tần nguyệt quên cậu cũng tham gia làm việc xấu. Hành động ngươi chết ta sống như vậy khiến khóe mặt trì ly co rút mạnh, hít sâu mấy hơi cuối cùng cũng nhịn xuống, không kéo người phía sau ra, để anh cùng đối mặt với lừa giận của Tần Nguyệt. Mỗi bước đi của Tần Nguyệt trái tim nhỏ của mọi người đều run lên, sau đó càng cố gắng tìm cớ, nhưng làm việc xấu mà bị bắt tại chỗ như vậy dễ tìm cớ lắm sao. Nhìn một thân tần nguyệt sát khí, khuôn mặt dịu dàng của bác diễn thoáng chốc vạn vẻo, nhưng anh nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên trêu đội trưởng, sau đó bị cô gái quái lực này vứt xuống sông Tây Tây lạp bơi cùng cá tang thi. Hiện giờ, bác diễn không đành lòng nghĩ tiếp, không hiểu sao lại run một cái tự ô mình, dáng vẻ đội trưởng trở mặt vô tình rất đáng sợ. Trong bóng dâm, khóe miệng thiếu niên đội mũ lưỡi chai nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Từ lúc Khúc Linh phát hiện không thích hợp đã xoay người tránh ở phía sau thân cây châm hòe héo rũ Vì bảo đảm anh còn tự vận dụng dị năng lĩnh vực để ngụy Trang cố gắng an toàn là trên hết Trên thực tế quả thật dị năng của Khúc Linh không có sơ hở gì ngụy Trang rất hoàn mỹ, đáng tiếc con nhà ai thì người đó biết Đoàn người đều ở đây, chỉ thiếu một người, có thể sao Có thể sao, đây là đang nghiêm trọng nghi ngờ chỉ số thông minh của Tần Nguyệt Ra đây, làm việc xấu còn dám trốn, tội thêm một bậc Trời biết sau khi giải quyết tề vụ báo thù cho kiếp trước đột nhiên nhìn thấy một đám đồng đội thì thử hỏi cô có tâm tình gì, không lập tức dùng lửa lớn đốt lũ tiểu tử không tuân thủ kỳ luật cả gan làm loạn này thành nắm cho cốt tần nguyệt đã cảm thấy bản thân thật có thể nhịn bọn người kia thật sự là thật sự là tức chết cô rồi. Bây giờ mấy người còn có gì muốn nói? Bình lặng trước bão táp thường dọa người hơn cuồng phong mưa rào tới, đối mặt với đội trưởng nổi giận, đám bạn nhỏ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu một chút, chẳng qua không có ai mở miệng nói chuyện, nói đùa, một khi mở miệng nói chuyện thì sẽ có bao nhiêu chuyện hoán hận đây. Lũ tiểu tử có chỉ số thông minh hơn tuyến trung bình không có khuynh hướng tự ngược đãi cho nên, nhất thời không khí trở nên yên tĩnh kỳ dị. Thấy không ai nói chuyện Tần Nguyệt nhíu mày, rồi sau đó nở nụ cười thật rất tốt, nếu đám bạn nhỏ thông minh như thế thì cũng không tiếc cơ hội tự thú, vậy cô còn gì để nói đâu. Xoa xoa ngón tay ngứa ngáy Tần Nguyệt quyết định không trốn tránh, phải chặn nếp sống không tốt từ trong tã lót, để tránh ngày nào đó không chú ý thói xấu này thấy gió sẽ sinh trưởng đổi cũng không kịp. Xoay người một cái thậm chí ngay cả hư ảnh cũng không còn. Chờ lúc mọi người chú ý tới không thấy Tần Nguyệt đâu thảm họa đã xảy ra rồi. Ta, ta, ta, ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp làm người ta rợn cả tóc gáy vang lên, hồng cơ khúc linh huyền nguyệt đồng loạt quay đầu lại trong mắt là cuộc chiến đất cắt bay đầy trời, không phải là cảnh tượng chỉ một bên đánh, vài giây ngắn ngủn ba người đã thấy thủ đoạn của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt ung dung đứng trước mặt bọn họ, bác diễn bất hạnh ở khoảng cách gần nhất hai tay run rẩy bò dậy từ trên đất trước đó anh bị đấm một cái sau đó ngã xuống đất sức lực trong một đấm này thật không có nửa phần qua loa đánh về phía mắt anh. Đây là nhịp điệu bị ép đến đường cùng, không thể không cầm vũ khí lên sông lên trước. Nhưng, nơi nào có phản kháng thì nơi đó có đàn áp. Chỉ ly ôm đầu nhìn tần nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, sau khi suy tính giá trị võ lực hai bên yên lặng lấy bầu rượu của mình ra uống. Tuyết triệt xui xẻo vốn cho là mình trốn khỏi tần nguyệt tấn công, vừa định đắc ý chợt bị một cước đối diện đạp bay, người bay thẳng đập vào cây khô. Chờ một chút. Mắt thấy Tần Nguyệt muốn đại khai sát giới, Hồng cơ vội vàng lui vài bước về sau, mở miệng kêu lên. Mụ nội nó còn hung tàn hơn chị, vậy còn có muốn cho người sống không đây? Chị có lời muốn nói. Tần Nguyệt miến răng cười híp mắt quay đầu lại. Chúng ta, chúng ta là vì tinh nguyên mà đến. Hồng cơ xấu hổ liếm môi dưới ở trong đôi mắt trêu thức có chút chột dạ nói. Đội trưởng em không đi bắt tên xui xẻo kia nữa thì hắn ta sẽ bỏ chạy á. Ha ha, gì vậy em đừng nữa nhìn chị như vậy được không? chị ly che mặt trời ơi, bình thường thấy bà chị hồng cơ này là người thông minh nhất, lúc thời khắc mấu chốt lại như xe tuột xích thật rõ ràng, tên xui xẻo đó là đội trưởng bọn họ có được không? Anh rất muốn rít gào, giống tỉnh đồng đội heo này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, hiện thực không cho phép. Nghe xong lời này, Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu làm hồng cơ tan nát cõi lòng, để tên xui xẻo này nói cho chị, hôm nay chị xong đời rồi. lại một trận gà bay chó sủa ngay cả khúc linh đã sớm trốn đi cũng không tránh khỏi bị cuốn vào trong hỗn chiến sau một lúc lâu người lớn hay ít tuổi cũng bị tần nguyệt dạy dỗ một trận đợi mọi người đều thành thật lại ánh mắt tần nguyệt nhắm ngay vào một đám run rẩy này vì thế ánh mắt mọi người nhắm lại huyền nguyệt nho nhỏ đầu tiên là nhìn mọi người lại nhìn người đứng ở trước mặt đối mặt với khuôn mặt hung thần ác sát của đội trưởng đôi mắt yêu thường không gì sánh được của huyền nguyệt yên lặng chảy nước mắt cậu cúi mặt xuống chớp lông mi vừa đen vừa dài nước mắt trong suốt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lã chã rơi xuống chỉ chốc lát sau lại vang lên tiếng nghẹn ngào khiến cho người ta thương hại tần nguyệt sững sốt bước chân dừng lại như vậy cũng được dối trá đám đồng đội bị hung hăng dạy dỗ một trận nhìn hành vi không hợp pháp của huyền nguyệt nhao nhao hối hận bản thân không tìm một chiêu trước khi bị đánh Tiếc nuối chính là tất cả mọi người đánh giá sai mức độ con chó tang thi bị Tần Nguyệt nện xuống kia, ngay lúc mọi người cho rằng lương tâm cô cảm thấy muốn thu tay, Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói đừng chơi chiêu này với chị, kiếp trước chị đã chơi ngán rồi. Dứt lời, giờ nắm đấm lên gọn gàng đánh xuống. Góc yên tĩnh này, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Lời này của Tần Nguyệt thật đúng là không đùa kiếp trước lúc không có năng lực cô không cần giả vừa đáng thương cũng đã thật đáng thương, bây giờ có người chơi lại cùng loại xiếc trước mặt cô, thật có lỗi, chỉ không tiếp nhận. Người vây xem âu sầu nhìn cảnh quả đấm đấm vào thịt không lưu tình, không nhịn được dối rít lui về phía sau, để tránh người trong cuộc nhớ tới còn có bọn họ phạm án quay ngược lại đánh họ một trận. Cầm thú, không nhân tính, mất hết tính người, quá mất mặt rồi. chúng bạn nhỏ oán thầm trong lòng chẳng qua là có chút rất nhất trí đó chính là sau khi huyền nguyệt bị đánh trong lòng của bọn họ cũng cân bằng anh em tốt chính là phải cùng nhau lần lượt chịu quả đấm của đội trưởng đối với trẻ con biết trốn khỏi nhà phương pháp của tần nguyệt là trực tiếp và thô bạo sau khi đánh mọi người một trận tâm tình tần nguyệt sảng khoái đám nhị hóa dưới cây châm hoè này khó chịu khi bọn họ trở về lần nữa đã nghiễm nhiên từ thiếu niên tốt cảnh tượng quang vinh trói lọi hoàn toàn biến thành bầm tím dưa vẹo táo nứt rồi Tuyết triệt và huyền nguyệt một hàng, che mắt gấu mèo không chấm không sám hối. Chỉ ly sưng đầu yên lặng không nói, bác diễn xoa eo một tay khoác lên bả vai khốc linh đứng thẳng, mà khốc linh đè mũ lưỡi chai xuống thật thấp, gần như có thể nhìn thấy đủ loại vết thương trên người. Hồng cơ nhìn quanh một vòng, không nhịn được che mặt thì ra là từng phút từng giây đồng hồ là chính cô, hai má xinh đẹp như vậy cũng bị đánh, lĩnh ngộ đau cỡ nào. Bây giờ mấy người có gì để nói không? Tần Nguyệt lạnh lùng hỏi. Có. Nhìn tuyết triệt tích cực lên tiếng tần nguyệt cao mày, nói, nói. Chúng ta là chiến đội mạnh nhất, chúng ta không sợ bất kỳ thế lực ác nào, chúng ta có nguyên tắc hành động của bản thân. Tuyết triệt nói ra những câu có lý, bộ dạng hăng hái nhiệt huyết sôi trào thấy cậu vẫn còn có tinh thần như vậy sau khi bị đánh tần nguyệt ngạc nhiên, lời này của cậu là đang kháng nghị Không sai, chúng tôi muốn tự do, muốn nhân quyền, muốn bảo vệ bảo vật an toàn. Tất cả bảo vật đều là bọn họ. Nói thật hay. Chỉ ly vỗ tay tiếp theo sắc mặt tối đen, nói nếu như cậu có thể không đứng ở phía sau anh, đẩy anh về phía trước thì tốt hơn. Tần Nguyệt im lặng, mọi người che mặt, tuyết triệt bì vẫn khóc không ra nước mắt, thói đời này nguy hiểm như thế, xin đừng bánh bao. chương 88, thời gian còn lại, tất cả mọi người thành thành thật thật ngồi ở trong xe chạy theo đại đội tiến về phía trước, trải qua 2-3 ngày như vậy, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Lúc gần đến nơi, cả đoàn xe đều ngừng lại, tất cả các dị năng giả bắt đầu đi bộ. Vì để có thể thuận lợi tiến vào sở nghiên cứu, vị sĩ quan dẫn đầu phát cho mỗi tiểu đội trưởng một thẻ điện tử hình vuông, nghe nói là thẻ thông hành để tiến vào viện nghiên cứu, mỗi thẻ có thể dẫn theo nhiều nhất là 10 người, đội ngũ chưa đủ 10 người sẽ do quân nhân bổ sung vào. Tần Nguyệt cầm thẻ điện tử nhú mày một cái, loại thẻ này giống y hệt với cái thẻ ở trong túi của cô, đó là chiến lợi phẩm không ngờ mà cô lấy được trên tay tề vụ lúc cô lấy được tinh nguyên tinh hạch nguyên chất. Ngày đó, sau khi nhìn thấy cây châm hoè già tạo thành vụ nổ lớn, Tần Nguyệt cũng biết việc lớn không tốt vốn là cô cũng định tốc chiến tốc thắng, nhưng cây châm hoè già kia lại là thứ không dễ đối phó, ngoại trừ công kích tinh thần, uy lực của cái cành tre khuất bầu trời kia cũng cực kỳ uy vũ, không để cho người ta có được một chút tốt. Sau mấy hiệp những người đó liền tiến vào tầm mắt của cô, cô cũng từng thấy loại mặt hàng này nhiều rồi, giống như Linh Cẩu trên Thảo Nguyên, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi thịt của người nào thì cũng là của mình, đều muốn tranh đoạt cắn vài miếng. Đối với vài tên muốn chiếm tiện nghi này, đương nhiên Tần Nguyệt sẽ không để cho bọn họ được sống dễ chịu cô cố ý làm chậm nhịp điệu công kích lại, để cho cây châm hòe già có thời gian rảnh rỗi đối phó với đám người này. Phải biết rằng chiến đấu với cây châm hòe lâu như vậy Tần Nguyệt cũng có chút hiểu rõ cách tấn công của nó. Chẳng hạn như, lúc đánh nhau chẳng những phải cẩn thận sức lực của cành gia, còn phải để tâm đến bông hoa màu trắng xinh đẹp rơi xuống đất chúng tỏa ra mùi hương ngây ngất đủ để cho tinh thần thất thường của tất cả dị năng già cấp thấp sinh ra ảo giác. Ngay cả những người trước kia bị giết trong rừng châm hòe, Tần Nguyệt cũng tìm ra được đều bị dễ của cây châm hòe này kéo vào dưới đất hòa tan thành phân bón. Nếu không phải do trong lúc vô tình cô đánh vỡ một lỗ hồng ở rìa rễ cây Sợ là cũng không phát hiện được bí ẩn chưa có lời giải đáp này Trong trận hỗn chiến, tề vụ vẫn thông minh như kiếp trước Trước sau hắn vẫn có nhiều dị năng giả Thay mình chặn cây châm hoài tấn công Vốn dĩ với tài trí thông minh của hắn Nhất định làm chuyện xấu như vậy là một giọt nước cũng không lọt Nhưng sau nhiều lần tần nguyệt nhằm vào những người gần hắn Thì tất cả hành động của hắn lại lộ ra rất rõ ràng Lúc người thứ năm bị tề vụ thiết kế giúp hắn cần một kích trí mạng và bị đám thân cành cường tráng từ giữa phân thây, tất cả dị năng giả đều ý thức cách xa hắn, sợ mình không cẩn thận cũng bị hại. Trong mặt thế, những người có thể kích thích dị năng hơn nữa còn thuận lợi sống lâu như vậy cũng đều không phải là đứa ngốc, bình thường muốn ám toán thuộc hạ của bọn họ như vậy, đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tề vụ, nhưng bây giờ phía trước có tinh nguyên hấp dẫn, sau lại có cây tiến hóa tấn công, bọn họ chỉ có thể bỏ qua chuyện này trước tinh nguyên mới là quan trọng nhất. Có vài thân cảnh mang theo gió mạnh đánh về phía bọn họ, dị năng giả có bản lĩnh không đủ linh hoạt sẽ trực tiếp bị biến thành mảnh vụn trong đợt tấn công mạnh mẽ của cây châm hoè Thời điểm con người đang khẩn trương và kích động luôn dễ dàng xuất hiện càng nhiều sơ hờ, huống chi bọn họ còn đang ở trong phạm vi tấn công của cây châm hoè Bất kể là sinh lý hay tâm lý cũng phải chịu áp lực cực lớn, tần nguyệt lợi dụng cây châm hoè tấn công để cho bọn họ nhìn thấu thể vụ cũng vô ý thức cách ly một khoảng xa, không tiếp xúc với hắn. Tần Nguyệt nhận thấy tề vụ mất đi người làm tấm chắn giống như rắn mất đi răng độc cho dù chỉ số thông minh của hắn có cao tới đâu, dưới tình huống sức lực không đủ yêu cầu cũng sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Không bao lâu tề vụ đã không cầm cự nổi phải lui về phía sau. Đương nhiên Tần Nguyệt không để cho hắn được như mong muốn, đã đến nước này thì ở lại cũng tốt, cô cười lạnh bắn qua cầu lửa màu đen vào tề vụ khiến hắn lui lại, dưới chân dẫm phải thân cây, trong nháy mắt trực tiếp ngừng lại, làm cho thân thể thiếu niên cho dù kiếp trước hay kiếp này đều vô cùng rào hoạt, thông minh, ngoan độc rơi vào cảnh khô cường thế đẫm máu của cây châm hòe. Tập hợp, một giọng nói cắt đứt hồi tưởng của Tần Nguyệt cô quăng một thẻ điện tử khác trên tay cho Trì Ly, để cho anh ta tùy thời mà làm việc Trì Ly khẽ mỉm cười, chỉ vào đầu tỏ vẻ đã nhận được Tuy rằng người này luôn luôn cười thái độ lại dịu dàng giống như gió mắt phả vào mặt khiến cho người khác không hề cảm thấy xa cách nhưng tần nguyệt biết bản chất của anh cũng không giống với vẻ ngoài thân thiết dịu dàng của anh. Ít nhất là cô từng nhiều lần nhìn thấy dường như lúc này chỉ ly vô ý tách ra một khoảng cách với người bên ngoài. Nhưng với tư cách là đồng bọn cô cũng không đi vạch trần ai mà không có một vài bí mật loại người này nhất định là do lúc lớn lên trải qua lận đận mới tạo thành tư thế phòng bị khiến cho người ta không dễ thức giận được. đi theo đội ngũ phía trước tiến vào nơi làm việc của tòa cao ốc bởi vì một khoảng thời gian không có người dọn dẹp trên nền đất của cao ốc chất đầy một tầng bụi bậm trên vách tường trắng như thuyết có vết máu màu đỏ sậm bắn tung tóe trên mặt đất dải đầy những phần còn lại của chân tay bị cụt tần nguyệt Tình táo quan sát hoàn cảnh chung quanh không biết vì nguyên nhân gì tang thi trong cao ốc cũng chẳng có nhiều ít nhất chỉ có tổng cộng 10 con tang thi lượn lờ ở lầu 1 đã bị đội phía trước giải quyết rất nhẹ nhàng Mục đích của bọn họ không phải ở tầng trên cho nên không lên tầng trên, mà ở dưới lòng đất là nơi vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tần Nguyệt quay đầu nhìn sắc trời mờ mịt bên ngoài, có lẽ phía sau mỗi thời đại đều có một mặt tối của nó. Bề ngoài của sở nghiên cứu này không khác những kiến trúc bình thường trên đường cái, nhưng ai có thể nghĩ đến dưới lòng đất của nó chôn vùi một phòng thí nghiệm cơ thể người rất lớn, và lại nhìn vào mức độ phong ngự của kiến trúc này cũng biết cái này hoàn toàn không phải được xây dựng sau so mặt thế, mà trước khi mặt thế đến đã tồn tại rồi. Nhìn đại đội đi xuống dưới lòng đất, Tần Nguyệt nhíu mày, hình như có chỗ nào đó không đúng. Tần Nguyệt quay đầu nhìn đồng đội bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được nhiệm vụ lần này không tầm thường. Giáng người tuấn thú của trì ly trong thông đạo yên lặng có vẻ hờ hững lạnh nhạt khác thường, anh mím môi, ánh mắt có vài phần u ám đảo qua cơ thể người đặt bên trong bộ máy khí quan bằng thủy tinh. Bác diễn cách mặt thường gần nhất, anh mỉm cười đi qua tần nguyệt đã quen thuộc ánh mắt dịu dàng nhưng không có một tia dịu dàng của anh. Khúc linh kéo vành mũ xuống rất thấp làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt chỉ thấy khóe miệng có một nụ cười hồn siêu phách lạc trong nụ cười chứa vài phần lạnh lẽo ác ý. hồng cơ có dáng vẻ yêu diễm và nụ cười xinh đẹp đi ở phía sau sườn trái vén vén lọn tóc màu đỏ ánh mắt mị hoặc có chút hắc ám nhìn thẳng về phía trước nhận thấy được ánh mắt tần nguyệt thu vào tất cả hơi thở không thân thiện khẽ mỉm cười Tuyết triệt thanh khiết như thu thủy con người trong suốt, sáng rõ, dưới sống mũi tinh xảo là đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, quanh người cậu không có một chút hơi thở u ám làm cho không ai có thể gắn kết cậu với bất kỳ mặt tiêu cực, lạnh băng ác ý nào, nhưng sống chung với cậu một thời gian dài như vậy tần nguyệt có thể cảm nhận được hàn ý dày đặc từ trên người cậu. dáng vẻ của huyền nguyệt vẫn là nhẫn nhục chịu đựng cậu ôm con búp bê gỗ đi bên cạnh thuyết triệt không biết là đang nghĩ gì trông vẫn hoàn toàn không có cảm giác tồn tại như trước chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu tần nguyệt có thể nhìn thấy đôi mắt không có linh hồn nhuộm đẫm màu sắc ô tối và hơi thở hắc ám không rõ thoáng hiện lên Xem ra phải cẩn thận, những người này một người mà không để ý cẩn thận rất có thể sẽ gây ra họa, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ im lặng thành thành thật thật đứng một chỗ, là đội trưởng, cô cũng không thể làm phật ý của mọi người, huống chi, sắc mặt Tần Nguyệt lạnh lẽo, vạn ngón tay vang lên lúc bốp, lúc này cô cũng ngứa tay. Nhóm đồng hành cùng Tần Nguyệt cách một khoảng xa với nhóm quân nhân ở chỗ lối rẽ Tần Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều đối với nhiệm vụ của bọn họ, dù sao cũng không tránh được có quan hệ với những thân thể người dùng để nghiên cứu này. Tần Nguyệt đi được một đoạn đường, sau đó mới mở miệng nói chúng ta bắt đầu đi. Một câu nói ra khí thế của mọi người lập tức thay đổi, lúc chỉ ly ngước mắt hiện lên ý cười không hề gì, nhưng nhìn kỹ dưới đáy mắt chính là sâu thẳm khó lường, lạnh lẽo hoang vu, bây giờ phải bắt đầu, tiếp tục đi xuống rất giống lười biếng. Hiểu rồi, vậy phân công như thế nào? Ánh mắt tuyết triệt lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục thành dáng vẻ cả lơ phất phơ. Làm chuyện cậu thích đi còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Tần Nguyệt mở miệng nói cô nhìn chung quanh một vòng, đập vào mắt cô đều là khối thịt khí quan, máy móc. Chỗ này thật sự làm cho người ta không thích, không trách được thuyết triệt đã sớm không có thiện cảm với sở nghiên cứu, nhưng dáng vẻ lãnh tâm lãnh tình của cậu lại khiến trong đáy lòng cô không nhịn được trào ra ước muốn phá hoại sâu sắc. Cuối đầu suy tư một chút Tần Nguyệt quyết định để cho bọn thuyết triệt tự do hành động cô và Chỉ Ly đi hoàn thành nhiệm vụ thu thập tư liệu bên ngoài và cứu người. Tách ra hành động, mọi người đi trước mở đường, cẩn thận một chút tôi và chỉ ly tìm vài tư liệu gốc nhớ phải hành động bí mật một chút. Tần Nguyệt nói rất chậm, lúc nói mấy chữ cuối cùng càng chậm, nhưng hiển nhiên cũng ngầm đồng ý cho bọn họ hành động. Hiểu rồi, yên tâm đi. Hồng cơ nở nụ cười mê hoặc tiếp tục nói, chúng tôi làm việc rất thuần thục. Nghe lời này, tần nguyệt nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, muốn phun cũng phun không ra cô lại quên mất mấy tên chùm gây họa này có lúc nào để cho người ta chiếm tiện nghi đâu cho tới bây giờ bọn họ đều gây họa cho người, khiến người ta hận không thể thắt cổ nhận tổ tông cầu không gặp biến thái, khụ khụ tóm lại người nên lo lắng là người khác mới đúng. Tản ra. Chỉ ly dương mắt nhìn tần nguyệt bên cạnh cô gái sóng vai đi cùng anh vĩnh viễn mạnh mẽ giống như không cần người khác trợ giúp tuy rằng sự thật cũng không khác lắm, không có bọn họ thì cô vẫn có thể sống rất khá, nhưng không ngờ chính cô gái như vậy lại là người mềm lòng. Theo ý anh, thói đời như thế nào, nhân loại thế nào tất cả đều không có chút liên quan gì đến anh, chỉ cần ngày ngày của anh không thay đổi cho dù thói đời này có hắc ám thế nào cũng chỉ tăng thêm một chút thú vị cho cuộc sống chắn ngắt này mà thôi. Làm vậy được không? Nghe thấy câu hỏi thản nhiên bên tai Tần Nguyệt thù ánh mắt đề phòng nhìn khắp bốn phía lại, không nghĩ tới có được không chỉ cảm thấy nếu chỉ là chuyện nhỏ coi như là ăn nhiều nên cần tiêu hao calo dư thừa, đỡ phải tang thi đến mà mập quá không chạy nổi. Có năm căn phòng lọt vào trong tầm mắt trong đó có ba căn phòng có tư liệu bọn họ muốn lấy, sau khi Tần Nguyệt mở cánh cửa một căn phòng một cách bạo lực bên cạnh bỗng hiện ra một bóng đen. Không do dự Tần Nguyệt lập tức nhắc roi lửa lên đánh tới. dị năng của trì Ly thương đối chịu thiệt ở phương diện cận chiến cho nên anh cũng không gia nhập cuộc chiến, huống chi Tần Nguyệt rất nhanh có thể giải quyết tang thi cấp bậc này, anh ung dung đứng một bên xem. Anh cũng không hề ngạc nhiên Tần Nguyệt sẽ chọn anh ra ngoài làm nhiệm vụ từ lúc cô đưa thẻ điện tử cho anh thì trì Ly đã biết dù sao ngoại trường muốn dùng thẻ này thì cũng chỉ có tác dụng khi mở máy tính lấy tư liệu ra thôi. Muốn chi, không ai trong đội khéo đưa đẩy và càng dễ dàng xử lý đạo lý sống chung như anh, dùng anh che chở cho đồng đội cho dù là năng lực hay dị năng cũng quá thích hợp. Chỉ Ly Mim cười, lúc một trận lửa của tần nguyệt thiêu sạch sẽ tang thì xấu xí anh đi vào, mở máy tính ra, ngồi lên ghế, vẻ mặt thủy ý. Tôi qua phòng khác anh cẩn thận một chút. Ừ, biết rồi. Tần Nguyệt đi đến căn phòng bên cạnh, lưu loát phá cửa chính, còn chưa bước vào đã có một trận gió thanh đánh tới, xuất phát từ bản năng chiến đấu của thân thể, nháy mắt Tần Nguyệt đã tụ ra vài cầu lửa ném qua. Ngã xuống đất chính là một con tang thi thiếu nửa bên mặt, nó còn mặc quần áo màu trắng của nhân viên nghiên cứu, cầu lửa đốt cháy trên người, không qua bao lâu thì thối trên người đã bị thiêu sạch sẽ. Đây là tang thi vừa rồi đại đội bỏ sót. Cánh mắt Tần Nguyệt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bên ngoài cùng với lúc mình tiến vào cũng không có gì khác lắm mới thu hồi ánh mắt, áp chế hoài nghi xuống đáy lòng. Trong phòng rất sạch sẽ, không có tang thi, trên bàn xếp đặt một ly trà Tần Nguyệt đi vào, bỗng dưng trợn to hai mắt, lui về phía sau một bước. Đó là một cái vạch đen không quá nổi bật, người tới có nhìn thấy cũng sẽ không để cái này vào trong mắt, nhưng Tần Nguyệt không giống như vậy, cô cực kỳ đề phòng vạch đen này. Cái vạch đen trên bàn kia vẫn cử động như cũ, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện những thứ đang cử động kia chỉ là một đám kiến nhỏ mà thôi, nhưng Tần Nguyệt biết loài này trông không khác lắm với trước lúc mặt thế trên thực tế là một loài điên cuồng, chỉ cần bị một con dính vào sẽ lập tức bị một đám kiến ăn sạch sẽ. Nguy hiểm nhất là một khi dị năng giả bị cắn sẽ nhanh chóng không thể khống chế được dị năng trong thời gian cực ngắn mà trong thời gian ngắn mất đi khống chế cũng đủ để bọn chúng cắn nuốt hết thịt trên người rồi. Lần theo vạch đen đang di chuyển này, Tần Nguyệt rất dễ dàng tìm được sao huyệt của bọn chúng, nhìn thoáng qua đáy tủ sách bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt Tần Nguyệt lạnh hẳn đi, không lựa chọn đi vào mà ngược lại ném ra một ngọn lửa sau đó lui ra ngoài. Không bao lâu tất cả mọi thứ trong phòng đều bị thiêu hủy. Đứng ở cửa căn phòng thứ ba, Tần Nguyệt không lập tức đi vào, vẻ mặt cô lạ lùng, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cửa chính. Quả thực có thể nghĩ đến bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể xuất hiện, ai biết bên trong còn có thứ gì, nếu không phải dựa vào kinh nghiệm kiếp trước cộng thêm việc sống trong mặt thế đã luyện thành ánh mắt sắc bén lão luyện chỉ sợ cô cũng bị cắm đầu té ngã ở trong này. Đi vào quá dễ dàng, bây giờ cô có cảm giác rất không tốt tựa như có người cố ý thiết kế cạm bẫy, mặc kệ như thế nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Dùng dị năng cầu lửa màu đen ăn mòn cửa chính còn chưa đi vào tần nguyệt đã nghe được âm thanh giọt nước rơi trên mặt đất sắc mặt cô ngưng trọng âm thanh của sự ăn mòn. Trong tầm mắt gian phòng hỗn độn không thể tả trên mặt đất có dấu vết hư hỏng nghiêm trọng tần nguyệt rời ánh mắt lên trên trần nhà phía trên bỗng hiện ra một bóng đen thật dài đang bỏ lồm ngồm Bóng đen này không rõ là vật gì, nó không phải tang thi nhưng lại có bề ngoài thối giữa của tang thi, không phải động vật biến dị nhưng lại có cái đuôi thật dài, chính xác mà nói chính là nửa người trên giống tang thi, nửa người dưới giống như hình dáng của một con quái vật thằn lằn to lớn. Mười móng vuốt sắc nhọn trên chân của nó nắm thật chặt trên trần nhà, giống như dính chặt vào trên đó, trong miệng có hàm răng nanh dài chảy ra thứ chất lòng màu xanh thẫm con người đỏ tươi chậm rãi di chuyển về hướng tần nguyệt. Nhìn hậu quả chất lòng kia chảy xuống mặt đất tạo thành, trong lòng Tần Nguyệt vẫn còn sợ hãi, cũng may vừa rồi không tùy tiện xông vào. Phịch, quái vật rơi xuống từ trên trần nhà, cả căn phòng đều bị chấn động. Chỉ thấy sau khi nó rơi xuống đất im lặng há miệng thở dốc, sau đó trong mắt hiện ra một màu đỏ khát máu, kéo thân thể thật dài hưng phấn vọt tới chỗ Tần Nguyệt. Chương 89, tách, tách tách Trì Ly ngồi trước bàn máy tính, hai tay đưa các câu lệnh vào cực nhanh, bỗng nhiên tay anh ngừng lại một chút, mắt híp lại, thoáng chốc bật lên khỏi ghế, xông về phía cửa. Hộc hộc hộc, mã khóa tự động bắt đầu chuyển động, bỗng chốc cánh cửa màu trắng bạc có phần bị hư được chữa trị hoàn toàn, phút chốc khi chỉ Ly đứng dậy, cánh cửa thép tự động đóng lại. không một phút do dự trì ly cô lấy đàn vi ô lông lướt một chút cửa thép chắc chắn lập tức tách ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được còn chưa đợi cửa chính hoàn toàn vỡ vụn anh không dám ở lại một khắc lập tức xông ra ngoài mời vừa ra cửa phòng mùi vị kỳ dị lập tức xông vào xoang mũi mùi máu tê nồng nặc chuyển động trong không khí tìm nơi phát ra tiếng đánh nhau trì ly thật dễ dàng nhìn thấy tần nguyệt đang quần đấu với một con quái vật giống như dã thú không kịp tới gần trì ly đã hô lớn với tần nguyệt nhanh tránh ra Hô xong, Trì Ly đã dẫn đầu chạy về phía trước, sau khi Tần Nguyệt nghe thấy tiếng của Trì Ly đã biết không ổn, cô không ham chiến, sau khi nhảy lên tránh được quái vật thần lằn tấn công, nhón mũi chân chạy theo sau Trì Ly. Tự nhiên con quái vật thần lằn này không buông tha cho Tần Nguyệt như vậy, cho dù con mồi có khó chơi thì cũng là đồ ăn của nó, không thể vì cô chạy thì sẽ không ăn cơm, vì thế nó cũng đuổi theo. Trì Ly chạy dẫn đầu ở phía trước, Tần Nguyệt chạy theo phía sau anh, quái vật thần lằn đuổi theo phía sau Tần Nguyệt. Ầm ầm Tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên. Sóng nhiệt từ phía sau đánh tới, một vùng khói đặc, sau khi tiếng động đinh tai nhức óc này qua đi, Tần Nguyệt nhìn thoáng qua, gian phòng trì ly ở ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, chẳng qua không biết nơi này được làm từ chất liệu gì, mức độ kiến trúc hư hại của căn phòng cũng không quá lớn, cũng chính vì như thế mới khiến cho bọn họ tránh được một kiếp. Tần Nguyệt lưu loát đứng dậy từ trên mặt đất, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn gì. từ lúc trì ly nhắc nhở đến khi nổ tung chỉ vài giây cũng may bọn họ nhanh chóng phản ứng không bị thương nghiêm trọng không đợi tần nguyệt nghĩ nhiều một tiếng thảm thiết bên tai kéo cô trở về hiện thực qua wow, hoa wow, quái vật chu lên đôi nó bị vụ nổ vừa rồi làm nổ một đoạn mùi hôi thối gay mũi còn nồng hơn mùi khói thuốc của vụ nổ lối đi không tính là hẹp quái vật thằn lằn không ngừng vẫy nửa cái đuôi còn lại vì đau đớn chất lỏng hôi thối sình sịch bắn tung tóe khắp nơi theo động tác của nó tiếng ăn mòn phủ phủ phủ phủ không dứt bên tai Tần Nguyệt không tiến lên, tính cùng chí ly rời khỏi nơi này trước, không cần phải đụng vào loài vật toàn thân đều là nọc độc, huống chi bây giờ nó đã rơi vào trạng thái phát cuồng, rất nguy hiểm. Đi, hai người liếc nhau, đều thấy rõ tính toán của đối phương, chỉ là chưa chờ bọn họ đi được vài bước cánh cửa hai căn phòng còn lại mở ra buộc một cái. Đờ mờ, đây là nhịp điệu muốn chơi chết người sao, Ánh mắt Tần Nguyệt rét run càng khẳng định phỏng đoán trong đáy lòng. Trong căn phòng trung tâm sở nghiên cứu, một người đàn ông quay về màn hình, nhìn số liệu trên mặt thường cười nguy hiểm kỳ dị Cánh mắt của gã từ màn hình vị trí của Tần Nguyệt rời qua bên trái, màn hình bên cạnh hiền thị chỗ của đại đội, ngay cả hình bóng nhóm quân nhân chấp hành nhiệm vụ và động thái của các loại quái vật đều có trên màn hình Tóm lại, đều có thể nhìn thấy tất cả mỗi góc trong các căn phòng bên dưới sở nghiên cứu đều thấy được rõ ràng trên màn hình này Nếu quả thật có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thật ra vùng này đều bị người đàn ông chờ cứu viện này khống chế ở trong tay. Một trận gầm gừ trầm thấp từ trong phòng truyền ra, không bao lâu, một khuôn mặt dữ tợn hư thối từ bên trong lộ ra. Làn da màu xanh đậm có đốm cho hư thối tư chi ngắn mà cong, hốc mắt to mà trống rỗng, mồm to như bồn máu có răng nanh dài. Một hai, ba bốn, tần nguyệt hít mắt hai căn phòng tổng cộng có năm con bò sát giả chạy ra. Anh thấy thế nào? Đám bạn nhỏ thật bướng bỉnh, hoàn toàn không thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau, hoàn toàn cần phải dạy dỗ Chỉ ly dùng loại giọng điệu rất dịu dàng nói Ơ, bò sát giả, đám bạn nhỏ sao? Tần Nguyệt miễn cưỡng cười, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện kết giao với người vẫn kiêu ngạo không chê vào đâu được của chỉ ly đã vươn tới tận bò sát giả rồi sao? Ha ha, thật hài hước, đờ mờ Ý bà đây muốn hỏi không phải là ý này Tốc chiến tốc thắng đi Tần Nguyệt quyết đoán mở miệng nói, cô ba tôi ba, vẻ mặt chỉ ly lạnh lùng nghiêm túc, nếu không phải trời sinh anh có tính cẩn thận, chỉ sợ lúc này đã sắp xuống đất đoàn tụ với tổ tông rồi. Được bắt đầu, Tần Nguyệt vừa nói xong đã bắt đầu hành động. Lúc trước cô không lập tức giải quyết quái vật thằn lằn là vì không muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy Khiến cho người ta có cảm giác đánh cướp chim đầu đàn Tình huống bây giờ không giống tự nhiên cũng phải đổi cách Tần Nguyệt vừa trở tay tụ ra roi lửa vung lên nhắm ngay một con bò sát giả gần nhất quật xuống quật càng mạnh đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với biến thái đúng không Tần Nguyệt vừa khiến cho lũ tiểu tử chặn đường này bị ai vừa ra tay không chút lưu tình bò sát giả bị ngọn lửa thiêu đốt lăn lộn kêu thảm, không qua bao lâu toàn bộ đã cháy thành cho tàn. réo rát, tiếng đàn trầm bồng vang lên, hai mắt trì liu ám hơi thở quanh thân cũng từ lười biếng vô lại ngày thường chuyển thành loại hơi thở thần thánh không thể xâm phạm. trên mặt anh vẫn có nụ cười thản nhiên, nhưng mỗi khi đàn vi ô lông trong tay được đánh ra một đoạn giai điệu tuyệt đẹp động lòng người thì sẽ có một con bò sát giả không thể khống chế được mà nổ tung. thật thô bạo, làm người phải chú ý vệ sinh. Tần Nguyệt né tránh thịt nát bắn đến, lại nhấc roi lên quất về phía con quái vật lằn cuối cùng, không qua bao lâu, hai người đã giải quyết từng phần của mỗi người, không gian trong thông đạo lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Lúc hai người sắp rời khỏi, Tần Nguyệt nghe được tiếng động bất thường, cô vô thức tiến lên phía trước vài bước rồi nhìn qua bên trái, phía dưới đường ống u ám nhỏ hẹp, một đám bóng đen đang nhanh chóng chạy về phía này, nhìn kỹ, đây rõ ràng là đàn chuột lúc nha lúc nhúc ra lông trên người chúng đã bị mất, không còn đầy đủ, đôi mắt đỏ tươi khát máu tràn đầy hung ác lạnh lẽo. "Mẹ kiếp." Tần Nguyệt sờ tay ra sau eo, lấy lựu đạn ra sau đó trực tiếp nhổ chốt bảo hiểm ném mạnh vào, "Đi, đi tìm bọn thuyết triệt tình huống không quá đúng." "Ừ." hai người chạy như bay trong thông đạo đèn huỳnh quang trên nóc lúc sáng lúc tối trong cái lồng trong suốt ba đứa trẻ có sáu cái đầu mở miệng mọc đầy răng nanh rít gào không ra âm thanh thân hình của nó vẫn bằng một đứa trẻ bình thường làn da lại có nếp nhăn màu đỏ kinh người đôi mắt bên dưới cây mũ lưỡi chai của khúc linh như bóng đêm yên tĩnh mênh mông đáng sợ mặt anh không có biểu cảm nhìn mấy đứa trẻ sáu đầu bị nhốt trong lĩnh vực ngón tay hơi ngừng lại cuối cùng dùng tới dị năng ầm ầm ầm máu thịt bắn ra Sau tiếng phá hủy là cái lồng đầy màu máu, mặt khúc linh có chút xa suốt triệt tiêu lĩnh vực ngẩn ngơ nhìn thịt nát và vết máu trên mặt đất. Trong vách tường thủy tinh có một cô gái đang đứng, không có lẽ cô ta không thể được xưng là loài người, bởi vì trên đầu cô ta mọc vòi thân thể cô từ ngực xuống đến bắp đùi đã không còn một chỗ nào hoàn hảo thật rõ ràng lúc trước người này đã bị bắt vào, sau khi làm thí nghiệm xong lại dùng nội tạng bên trong làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật nào đó sinh trưởng và phát triển. cô ta nhắm mắt lại mặt không có biểu cảm toàn thân còn cắm vài ống dẫn của các loại máy móc từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái nửa sống nửa chết dưới tác dụng của dịch dinh dưỡng hồng cơ không đành lòng dùng lực tinh thần cường đại đánh tới những máy móc này dòng điện sẹt lên một trận tiếng vang bùng bùng trôi qua ống dẫn gãy máy móc báo hỏng sau khi cô gái này cảm nhận được khác thường khó khăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua há hốc mồm phát ra một tiếng khàn khàn dần dần biến dạng sau đó bỗng dưng cúi đầu tắt thở nơi này quả thật là địa ngục sau khi bác diễn cất cây trong tay một đống phần chân tay cụt nát rơi xuống giữa không trung nếu quả thật có người tinh tế phân biệt sẽ phát hiện không chỉ có một phần thân thể con người còn có tư chi các loài động vật bên trong cô ta vừa nói gì vậy anh đi đến bên cạnh hồng cơ hỏi chạy mau hồng cơ vươn tay lên vuốt vuốt đầu tóc như lửa đỏ xóa tung cúi đầu che giấu hàn ý lạnh băng trong mắt cô ta nói chạy mau yên lặng sau khi một đường đi đến đây tâm tình mọi người cũng đã không tốt Lúc đến, nhờ đội phía trước mở đường, bọn họ đã đỡ không ít sức lực thấy tất cả chỉ còn thừa lại cặn bã, nhưng chỉ có cặn bã còn thừa lại chưa xử lý này lại làm cho tâm tình bọn họ rất không tốt. Cuối cùng cũng kết thúc này các anh. Thế nào? Huyền Nguyệt thả lòng tiêu diệt một loạt tang thi ở chỗ rẽ bên trái, có thể nhận ra được không khí không thích hợp cậu ngần người quay đầu nhìn về phía thuyết triệt bên cạnh, bọn họ thật kỳ lạ. Giờ nhóc mới phát hiện. tuyết triệt mở miệng nói sau đó gãi gãi lỗ tai hồn nhiên không thèm để ý huyền nguyệt thấy thằng nhãi này không chịu để tâm mà cứ lẩm bẩm làm động tác kỳ lạ nghi ngờ hỏi anh đang làm gì vậy khúc linh và hồng cơ quay đầu nhìn lại đầu tiên bác diễn tò mò truyền mắt theo vì thế nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ tên người tuyết triệt khủ tuyết triệt vẫn duy trì động tác kỳ lạ rồi sau đó vông tay thần bí nói đâu là gì dọn dẹp lỗ tai lần sau đi nghe đội trưởng hát đội trưởng biết hát Không riêng Huyền Nguyệt nghi ngờ, ngay cả đồng đội khác cũng lì lạ cô gái đội trưởng này, đây được coi là con gái sao. Chưa nói đắc tội cô, chỉ mất hứng một chút đã có thể tiễn người xuống địa ngục tìm chết. Nghĩ đến đây, đám bạn nhỏ đã không hẹn mà sắc mặt cùng bực thức toàn thân phát đau. Cậu chắc chắn là mình đang nói đến Tần Nguyệt. Hồng cơ ngạc nhiên, theo sau là vẻ mặt không tin, nghe được lúc nào. Được rồi, đều là một đống đã từng lăn lộn, ai chẳng biết nói đến ai. Bác diễn bĩu môi nói. Nếu đội trưởng thật sự biết hát, anh sẽ dám vọt tới doanh trại của tang thi nằm ngửa mặc cho chúng đùa giỡn. Nói, khúc linh cả lơ phất phơ ngồi trên bàn, vẻ mặt nhàn nhã, để chúng tôi cũng nghe thử. Là lòng đội trưởng đang hát, hát cái gì, đều không tin, nghe cho kỹ Khụ khụ, tuyết triệt thử điều chỉnh giọng nói một chút, mở miệng liền hát tôi không muốn tôi không muốn lớn lên không muốn. Khúc linh bình tĩnh, hồng cơ cúi đầu không nói, bác diễn xoay người nghiên cứu dụng cụ. Huyền Nguyệt nhìn Thuyết Triệt đang hát vui vẻ, lại nhìn thấy Tần Nguyệt đen mặt đứng sau lưng Thuyết Triệt yên lặng quay đầu lại. Cậu không nghe thấy gì cả, không phát hiện ra gì cả. chương 90, ta đây là muốn khen bản đội trưởng đa tài đa nghệ sao. Tần Nguyệt cười rất tươi, vừa vặn Thuyết Triệt ở phía trước cô thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giống như có tuyết từ trên trời rơi xuống, vô cùng rét lạnh. Cậu ôm thân mình run bầy bầy, cứng ngắc vòng qua, đội, đội trưởng. Mụ nội nó có cần phải khổ sở ép buộc như vậy không? Mắt nhìn một vòng chung quanh, đám bạn nhỏ đều rất không phúc hậu tránh tầm mắt thuyết triệt. Nếu không nhìn lầm, nhóm cặn bã này lại còn yên lặng tránh xa chỗ này, không dám chia sẻ với nhau. Không dám hữu nghị trường tồn. Còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ không đây? Quá rảnh rỗi cũng không phải là chuyện gì tốt nhất là kiểu tranh thủ rảnh rỗi là không tốt nhất. Tôi nghĩ chúng ta rất cần khai thông một chút. Tần Nguyệt nói, đùa sao? Đừng như vậy, keo kiệt cũng mọc lên mặt rồi. Tuyết triệt lắc lắc tay, ý để mọi chuyện cứ như vậy thôi. Là sao? Tần Nguyệt cười lạnh, nói, vậy thì cùng nhau vào ác mộng đi. Lừa người, đó là chuẩn bị sắp để cho cậu gặp ác mộng đó chứ. Tuyết triệt không kịp cảm thán thế giới ác nghiệt này, đôi mắt nhỏ truyền loạn chung quanh âm mưu tìm được thư có thể đột phá lỗ hồng, nhưng mà lúc cậu vui mừng muốn chạy quá muộn Tần Nguyệt đã vươn nắm đấm hàng ma tới. Không ngoài ý muốn tên không có miệng tốt bị kéo tới một góc phòng thí nghiệm Tần Nguyệt xoa nắn quả đấm, vẻ mặt tươi cười tính trao đổi tình cảm đã lâu không liên lạc với cậu một chút Này cô muốn làm gì tôi cảnh cáo cô không được làm loạn Tuyết triệt lui thân thể nho nhỏ về phía sau Lúc gót chân chạm đến vật cứng thì mới phát hiện sau lưng chính là vách tường rồi Cậu bi thống quay đầu không thể không đối mặt với sự thật không có đường lui Tần Nguyệt ha ha cười lạnh tiến về phía trước một bước làm gì Tiên tâm tuy hung bạo nhưng sẽ không làm cong cậu. Chỉ là hình như có đau một chút, chẳng qua cậu nhịn một chút là được. Không có lời thừa thãi, Tần Nguyệt chọn một vị trí có thể chặn tất cả đường chạy trốn của thuyết Triệt, sau đó quả đấm lần lượt rơi xuống như mưa quả nhiên là từng quyền xuống thịt không chút lưu tình, trực tiếp đánh xuống người chạy trối chết, không có một chút sức chống đỡ. Oa oa oa, thật là đau, oa oa oa, mau dừng tay, oa oa oa, cô kia, tôi đã nhẫn nhịn cô rất lâu. Wow, wow, wow, tôi liều mạng với cô wow, wow, wow, lũ biến thái cứu mạng với oa oa oa đôi mắt của tôi oa oa oa nữ vương đại nhân tôi sai rồi không có ai để ý tiếng cầu cứu bi thảm này tất cả đám tòng phạm có tham dự đều rất ăn ý lựa chọn tai điếc chỉ có chì ly cười không phúc hậu trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của thuyết triệt mở miệng đầy răng trắng nói chuyện thật có sức sống tuổi trẻ thật là tốt Đờ mờ ông đây không phải muốn cái này, tuyết triệt tiếp tục chạy trong lòng mi phẫn nghĩ tới, đám tiểu yêu tinh không có lương tâm này, cậu cũng không bao giờ tin tưởng yêu thương nữa. Sinh mạng đang vận động, chúng ta hẳn nên gắng sức nhiều hơn. Hồng cơ nghịch tóc trên thực tế là đang yên lặng lau đi mồ hôi lạnh trên chán. Có cần phải kinh hiểm như vậy hay không, cũng may đội trưởng tới cũng nhanh, lại trễ một chút sợ là tất cả mọi người nói không nên lời, thật may thật may, về phần thuyết triệt tạm thời yên tâm đi đi, chị đây ca ngợi phẩm đức của cậu. Vận động khỏe mạnh, khúc linh trình trình mũ mò vịt dung nhan kinh thế nở nụ cười, anh rất thường thức loại giác ngộ chính trị hy sinh một người giữ được một đội này của thuyết triệt dĩ nhiên, anh sẽ không có loại giác ngộ này. Nói đúng lắm. Bác diễn cười nhàn nhạt, không nhận ra bề ngoài dịu dàng hoàn toàn này cũng là một tên rất xấu, chỉ thấy anh không có chút lương tâm lo lắng, mở miệng nói tiếp khí trời hôm nay rất tốt quả thật thích hợp hoạt động gân cốt. Huyền Nguyệt vút bốc bê gỗ của mình, nghĩ thầm không biết sau khi nó tăng một cấp có thể thay mình bị đánh vào lúc mấu chốt không quả đấm của đội trưởng ép đau à. Trung tâm sở nghiên cứu dưới lòng đất, người nào đó vốn nhìn một đội tần nguyệt là phần lớn, cách màn hình liên tiếp khinh bỉ còn tưởng rằng người mạnh mẽ biết chơi tới, không ngờ tất cả đều là một đám não không phát triển, đáng tiếc. Cảm thấy không thú vị, gã giật giật tay, gõ mấy chữ lên bàn phím, sau đó đột nhiên vách tường gian phòng chỗ nhóm tần nguyệt nước ra một khe hở, khe hở kia từ nhỏ biến thành lớn, cho đến một đám tang thi cấp cao gào lên lao ra từ bên trong, hai phe quần chiến, gã mới rời mắt đi tra xét chỗ khác. Lúc gã không để ý đến hình ảnh trên máy theo dõi lóe lóe, lắc lắc kịch liệt một cái lại trở lại bình thường. Trong màn hình, phần lớn cảnh tượng bị khói dày đặc bao quanh cây leo bò đầy trong phòng, các tang thi chung quanh gào lên phá hoại. Thời gian không nhiều lắm, đại khái nửa giờ gã đã phát hiện có gì đó không đúng. Trong thông đạo tần nguyệt đi tuốt ở đàng trước tiếp theo là chỉ ly, sau đó bọn hồng cơ, bác diễn đi theo phía sau, tất cả mọi người của tiểu đội đều ở đây, ngay cả tuyết triệt mới vừa bị đánh cũng đi theo sau đó, cậu chỉ vào một khối bầm tím lớn trên chắn mắt sưng lớn lên, ra một con mắt còn sụp xuống một nửa. tang thi đâu, cũng sẽ không vào chứ? Tuyết triệt sờ mắt hỏi. Yên tâm, dây leo của tôi bao vây lối vào rất kín. Bác diễn trả lời. thì ra lạc ngay từ lúc tiến vào tất cả mọi người đã nhận ra có gì đó không đúng hơi giò xét một chút đã biết rõ bảy tám phần sự thật cho nên bọn họ tương kế tiểu kế định tìm thời cơ thích hợp thoát khỏi sự khống chế của người nọ cứ như vậy khi bọn họ vừa quấy rối một trận thì cơ hội tới lúc tăng thi ra đoàn người đã quyết định lợi dụng cơ hội này để ra tay. Tiết triệt hấp dẫn ánh mắt ở phía trước khúc linh làm máy theo dõi lệch một chút cũng lợi dụng ưu thế dị năng không gian nói cho tần nguyệt phía sau thường kia có ám đảo hồng cơ lợi dụng vật liệu trong phòng thí nghiệm khiến chúng nó phản ứng hóa học sau đó sinh ra một lượng khói mù lớn tần nguyệt dùng dị năng hắc ám ăn mòn nhanh chóng phá hỏng vách thường dưới sự che chở của trì ly huyền nguyệt phụ trách chế tạo dấu vết bọn họ không địch lại nên bị ăn bác diễn dùng cây chiến đấu đồng thời còn phụ trách che giấu giải quyết tốt hậu quả để trốn vào lối vào một nhiệm vụ tốn thời gian dài như vậy, bọn họ đã nhịn lâu rồi. Mọi người đang nhanh chóng đi trong lối đi, mục tiêu nhắm thẳng vào vị trí trung tâm sở nghiên cứu. Tình huống chiến trường bên kia quả thực là hỏng bét đến không thể nào hỏng bét hơn được nữa. Vô số quái vật dị hình con sau tiếp con trước liên tục minh đánh ám kích khó lòng đề phòng. Bọn họ nghĩ đi tới, bọn quái vật xương miệng rộng như chậu máu chờ. Bọn họ muốn lui về phía sau, móng nhọn của các tang thi xin đợi. Phi thật con mẹ nó ông đây chịu đủ rồi, đây là một bẫy dập chắc chắn cái này là một bẫy dập. Một đội trưởng dị năng doria mở miệng kêu lên sau khi không kịp lau vết máu trên người lúc nổ bay quái vật dị hình gần nhất. Mọi người chiến đấu chung quanh gã yên lặng, đã đến mức này ai không biết đây là một bẫy dập nhưng máy truyền tin hoàn toàn không thể sử dụng ở đây, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và lại dựa theo tình huống trước mắt, không ngoài ý muốn rất có thể toàn bộ bọn họ sẽ phải chôn ở đây rồi. Thật con mẹ nó, sớm biết đi ra lăn lộn sẽ có cái ngày này, giết một người báo thù cho mình, giết hai người coi như là lời. Một gã đàn ông vạm vỡ toàn thân nhuộm kim loại sáng bóng đánh một quyền vào đầu tang thi, chỉ nghe bục một tiếng, đầu bể. Chỉ anh nhận ra chúng ta rút lui sang bên trước, cố gắng hội hợp với quân đội bên kia. Một dị năng giả giới nữ mở miệng nói tình hình bây giờ thật không phải là cái bọn họ thích thấy. Vốn là sau khi bọn họ đi vào vẫn rất thuận lợi. Mặc dù dọc theo đường đi cũng có người khó đối phó, nhưng tổng thể mà nói thương vong không lớn, không ngờ sau khi đi được một nửa tuyến đường, số lượng và chất lượng quái vật rõ ràng để cao gấp mấy lần, khi bọn họ bị buộc chia làm ba đường đi tới, sau đó đột nhiên máy truyền tin mất tác dụng chẳng những không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, ngay cả đội vừa tách ra cũng không liên lạc được, khiến cho bọn họ biết rõ hai đại đội khác đang ở chỗ cách nhau một bức tường nhưng không cách nào trò chuyện được. Mọi người lên tinh thần một chút, đừng rảnh rỗi để cho chúng nó cào chơi. Tường bên trái, binh lính tấn công ở phía trước dị năng giả vây công mặt tường, muốn tạo ra lỗ hồng có thể qua lại ở trên tường, trước hội hợp với đội bên kia. Đàn thú rình vây các loài động vật ăn thịt hung bạo đã được cải tiến bao vây bọn họ nhằm dùng máu loài người để tế răng, vẻ ngoài của chúng không đồng nhất lại có màu da và dục vọng giống nhau. Gào Hai con mèo rừng lớn biến dị đã được cải tạo dẫn đầu nhảy ra ngoài, tốc độ của chúng rất nhanh, móng vuốt sắc bén đã quào chầy mục tiêu chúng khóa chặt trong dây lát xé một khối máu thịt lớn xuống nhai nuốt. Mắt thấy đồng đội bị thương, binh lính giận dữ bắn tình cảnh máu thanh hỗn loạn. Tình huống tường bên phải không tốt hơn hai phe khác bao nhiêu, khắp nơi là tay chân hài cốt gãy, máu tươi vải ra đất, chỉ nhìn hoàn cảnh cũng biết tình huống chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Sau khi tra xét một vòng, Trần Thâm hài lòng, không có gì khiến gã càng thỏa mãn hơn những thứ này, cái chết, sợ hãi, phản bội, a, chữ đẹp cỡ nào, sở nghiên cứu của gã chỗ hội tụ từ ngữ đẹp nhất trên thế gian. Nhìn những hình ảnh mang cảm giác máu tanh mà gã thích nhìn thấy nhất, khuôn mặt tuyệt vọng, dễ dụa trước khi chết, Trần Thâm cười hài lòng. Thật là thật là làm cho người ta khoái trá. Chương 91 Trong mắt người ngoài, trần thâm là trắng tuần trói mắt cho dù là lúc niên thiếu hay là sau khi gã trưởng thành cho dù là ở mặt thế, gã cũng là loại người rất yêu tú. Nói đến ấn tượng của mọi người đối với gã tuyệt đối không thể rời bỏ chữ như dịu dàng văn nhã thiên tư thông minh, nhưng chính một người lịch sử ôn nhã như vậy lại phát triển lệch lạc gã chưa bao giờ thích màu trắng, ngược lại màu đen ưu ám và màu đỏ máu tanh càng dễ lọt vào mắt gã. Trần thâm không phải biến thái, nhưng loại thưởng thức biến thái này lại không kiêng nể gì ở những năm hòa bình, gã còn có thể khống chế mình một chút, nhưng mặt thế tới lại khiến cho gã trở nên vui mừng điên cuồng, rốt cuộc có thể được làm chuyện mình thích. Ngày đầu tiên mặt thế tới, gã đã tính toán phần lớn mọi người, gã nắm sở nghiên cứu dưới lòng đất trong tay, sau đó những thứ kia đều phục tùng gã, người không phục tùng gã cũng bị gã giải quyết hết toàn bộ, nhớ tới vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt mấy người kia thật là còn thơm ngon hơn rượu. Máy móc tính toán số liệu trong căn phòng yên lặng phát ra tiếng tít tít trần thâm nhàn nhã ngồi trên ghế chuyên dụng của nhân viên nghiên cứu, màn hình màu trắng chiếu lên mặt gã lộ ra một loại ác nghiệt mơ hồ. Gã nhìn từng màn máu tanh trên màn hình, ngước cầm lên nửa nụ cười khinh miệt hoàn toàn không coi những sinh mạng chết đi này vào đâu. Trên màn ảnh, một binh sĩ bị chó biến dị cắn đứt cánh tay, mão phun ra trần thâm nhìn thấy trong lòng vui vẻ, thậm chí gã còn lập kế hoạch hai ngày nữa lại dùng mưu kế dẫn dắt dị năng giả bên ngoài vào, khiến cho gã có thể luôn luôn vui vẻ như vậy. Trong thông đảo, nhóm người lặng lẽ lẻn vào, dừng ở một chỗ rẽ. Hiển nhiên chỗ bọn họ đang đứng là đường lúc trước nhân viên nghiên cứu xây dựng để chính mình thoát thân, chẳng qua là nhóm tần nguyệt cũng không biết tại sao cuối cùng con đường hầm này lại không được sử dụng. Nhưng cho dù nói thế nào, bọn họ đi một đường tới đây cũng chưa từng gặp bất kỳ nguy hiểm nào có thể thấy được nơi này thật sự an toàn. Người chắc chắn là ở đây. Tần Nguyệt hỏi, bọn họ chỉ có một cơ hội, nếu như tìm sai chỗ thì thành chuyện cười lớn rồi, cô nghĩ người coi bọn cô là đối tượng nghiên cứu kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn cô. Yên tâm đi, khúc linh nhếch miệng nửa nụ cười kỳ dị, vẻ ngoài đẹp đẽ khác thường cũng vô cùng trói mắt trong bóng đêm, nếu cô lo lắng thì đợi lát nữa để tôi ra tay đối phó. Nhìn tình huống, không thể để gã chạy, Tần Nguyệt xoay người lại, một tay đặt lên vách tường, dị năng hắc ám từ trong tay cô trào ra, vách tường rời tan ra thành một lỗ hổng, hơn nữa lỗ hổng này còn từ từ lan rộng ra bên cạnh. Trần Tham vốn rất nhàn nhã đã nhận ra không thích hợp gã hiểu rõ sở nghiên cứu này giống như hiểu rõ thân thể của gã, sao có thể không phát hiện khác thường? Trần thâm đứng dậy, gã lanh lẹ hiểu trong chớp mắt rất nhanh đã phát hiện lỗ hổng trên vách tường phía sau, cười lạnh nói A, thì ra là bảy con chuột nhỏ lẻn vào được có một con mặt mày hốc hác rồi sao. Con chuột nhỏ con mẹ mày tuyết triệt đâm đầu lao tới cản phía trước, xoay mặt đi, rồi sau đó bì vẫn nghĩ đến cậu không làm gì được nhưng tần nguyệt còn không làm gì một ông chú được sao. Tuyết triệt tức giận xoay đầu lại, duỗi tay ra, muốn nghiền nát gã cho tang ti ăn, nhưng người ta cũng không phải đèn cạn dầu, bỗng chốc ấn một cái chốt ngay tại bàn điều khiển, một chất liệu trong suốt chia gian phòng ra làm hai cách ly trần thâm và nhóm tuyết triệt. Ngu ngốc, khúc linh chậm rãi đi ra từ phía sau, nếu không phải tuyết triệt và huyền nguyệt thân hình nhỏ nhắn thì cũng không tới lượt chúng lao tới trước kết quả lại còn để cho người ta tách ra anh bĩu môi, đồng đội heo thật vô dụng. Mẹ kiếp, ông đây phá cho anh xem. Thuyết triệt thức giận thứ lẳng lơ chết thiệt bộ dạng hoàn hảo hơn phụ nữ thì cũng thôi, ngay cả miệng cũng độc hơn phụ nữ. Nghĩ đến tình huống trước mắt không phải là lúc nội chiến, ánh mắt âm u của Tuyết triệt nhắm ngay cái tên nghiên cứu viên dám can đảm cười nhạo cậu. Thuyết triệt siết chặt nắm tay, vùng về phía loại chất liệu giống như thủy tinh này, không được mấy cái tường cách ly này đã từ từ đông đưa có khả năng vỡ tan. Trần thâm không nghĩ tới trong nhóm này lại có người có chất lượng tốt như vậy, nhân tài như vậy nên nằm trên bàn thí nghiệm của gã nhận nghiên cứu và cải tạo. Vừa rồi ánh mắt gã còn lộ ra hơi dịu dàng, giờ phút này tất cả đều thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyết triệt trở nên nóng bỏng, nhìn đến mức toàn thân người sau lạnh cả người. Mày nghĩ gì đó? Tuyết triệt hung tợn nói, bỗng chốc lực đánh lên tường cách ly lớn hơn rất nhiều tường cách ly trong suốt kia trực tiếp bị đánh thành một đường rãnh. Nên nói không hổ là vật thí nghiệm gã nhìn chúng sao. tường cách ly này có vẻ yếu ớt trong suốt nhưng trần thâm biết nó chắc chắn bao nhiêu bây giờ bị người đánh ra vết tích hơn nữa còn có xu thế vỡ vụn tức thời trần thâm cũng không chơi nữa ấn cái nút trước bàn sàn vỡ ra một căn nhà giam từ dưới mặt đất dâng lên bên trong giam giữ ba con mèo biến dị bộ dạng của chúng nó không giống những con nhóm tần nguyệt từng gặp lúc trước thay vì nói là mèo còn không bằng nói là hổ đầu ba con mèo biến dị rất lớn da lông không thay đổi móng vuốt lạnh lẽo sắc bén Dựa theo hành động của loài mèo biến dị này, tuy rằng sức lực của chúng không quá lớn, nhưng thân thể lại linh hoạt đến khó tin, dù là người đã được huấn luyện nghiêm khắc rất khó bắn chúng đạn lên người chúng, ngoài ra ý thức chiến đấu của chúng còn rất mạnh bản tính hung tàn khát máu. Vừa tới đã đưa lễ lớn lên, thật sự là quá khách sáo. trì ly không hề cử động, vẫn không nhúc nhích nhưng không hiểu sao con mèo biến dị dương móng vốt đánh về phía anh lại nổ tung, để lại một vũng máu trên mặt đất. Tôi nghĩ tôi cũng nên đáp lễ. Bác diễn cười tít mắt đứng bên cạnh cây màu xanh lá nhanh chóng mọc ra từ dưới chân anh Tự vươn cành quấn chặt lấy con mèo biến dị bổ nhào tới anh Chỉ chốc lát sau con mèo biến dị kia biến thành một con mèo khô Sau đó rơi xuống đất dây mây thu cành lại trở về dưới chân bác diễn Nếu không thật không lễ phép Tần Nguyệt nói bản thân là bánh bao cũng đừng trách chó đuổi theo cắn Tôi nghĩ mèo cũng giống vậy đúng không tôi mới không phải là chuột đâu Huyền Nguyệt ngước khuôn mặt còn ngây thơi cười Mèo biến dị còn chưa đến cạnh cậu đã có một bóng dáng nhanh hơn sông đến từ phía sau huyền nguyệt, vút vút vút mèo biến dị giữa không trung vỡ thành cục thịt rơi xuống, búp bê gỗ cất dao quay lại bên cạnh chủ nhân. Ăn hiếp trẻ con đều là chứng thối. Vẻ mặt trần thâm âm u đứng ở một mặt thường cách ly khác rồi sau đó gã phi một tiếng, nói thân thủ không tệ, mèo của tao đều chết. Gã vỗ vỗ tay, một vách tường mở ra, một người đàn ông cường tráng chỉ mặc quần xịp đi ra từ trong đó. Chờ người đàn ông kia hoàn toàn đi ra khỏi phòng bảo vệ giam cầm hắn, mọi người mới thấy rõ, người nọ là dị năng giả đã mất tích rất lâu trước kia. Mà bây giờ, mặt hắn không biểu cảm đi tới ánh mắt nhìn người trong phòng trở nên sắc bén tàn nhẫn trong nháy mắt. Mày cũng chỉ có bản lĩnh này. Tiết triệt hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đi ra, đánh một quyền lên tường cách ly cái này, mặt thường hoàn toàn vỡ ra một lỗ thủng. Sắc mặt trần thâm khẽ đổi, động động bàn điều khiển, ba tường cách ly nhanh chóng dựng lên Hồng cơ tiến lên phía trước một bước, đầu tiên cô dùng lực tinh thần thử một lần Phát hiện tuy rằng người này còn sống, nhưng lực tinh thần cực thấp còn không bằng trẻ nhỏ Giống như người đần độn, hoàn toàn không có cách nào khơi thông, quả nhiên là như thế này Cô nói nhỏ một lần, lúc ngẩm đầu lên thì hơi thở cả người đã thay đổi Hơi thở mạnh mẽ sắc bén làm cho người ta không dám dễ dàng xâm phạm Cánh mắt người đàn ông không thay đổi, hắn gầm rú một tiếng, động tác mau lẹ vọt tới hồng cơ. Hồng cơ không thèm nhìn hung ác lóe lên trong mắt hắn, dùng lực tinh thần ngưng tụ thành tên nhỏ, muốn khuấy đảo nát bươm thần thức không nhiều này của hắn. Một người hướng về phía trước, một người sẵn sàng trận địa đón địch. Tần Nguyệt không chú ý nhiều đến chiến trường nhỏ bên kia cô biết kéo dài thời gian một phút sẽ ít đi một phút huống chi thủ đoạn của người này từng bộ bọc từng bộ, không biết chừng lúc nào sẽ bị chụp lồng, cô kéo thuyết triệt ra, lạnh mặt cười nói trẻ con tích quậy phá, để cho anh chê cười. Nói xong, cô cũng không đi quan tâm người đối diện nghe được sẽ có phản ứng như thế nào trực tiếp ngưng tụ ra quả cầu hắc ám ăn mòn đập tới tường cách ly. Tường cách ly trong suốt bị ăn mòn hết một lớp bằng tốc độ tương đối nhanh trong ánh mắt ngạc nhiên của Trần Tham, ngược lại xem thường bọn mày rồi. Gã nhấn liên tiếp nhiều nút thả tác phẩm đắc ý nhất từ trước đến nay ra. Trong mắt Trần Tham, bản lĩnh của bảy người này khác hẳn với người thường, cho dù gã có lòng muốn bắt tất cả đi nghiên cứu, nhưng dưới tình huống mấy người kim ở trong tối kia không ở đây cũng rất khó thực hiện, dù sao so với đồng đội của gã, dị năng của gã tập trung ở não bộ, lực tấn công cũng không lớn. Lúc này hồng cơ đã chặt đứt cánh tay người đàn ông kia, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên vài con giống như rắn sắt thoát ra từ cánh tay bị đứt thiếu chút nữa khắn chúng hồng cơ chưa kịp lui ra, cũng may cô lại phát ra tấn công tinh thần vào thời khắc nguy cấp, khiến thứ giống như rắn đang lượn đến này dừng lại một chút cô nắm lấy thời cơ lui ra. Vách tường và mặt đất đồng thời nhứt ra, lúc này hai người đàn ông và một người phụ nữ được thả ra, đầu tiên bọn họ đều đang nhắm mắt. Trông không khác gì người thường, nhưng lúc bọn họ mở mắt rõ ràng vẫn là thân thể kia, nhưng không ai coi bọn họ là con người, đôi mắt quỷ dị sâu vào lòng người kia, loài người hoàn toàn không thể có được. Thấy người đi ra trần thâm cười khúc khích trong mắt tràn đầy ác ý, đáng tiếc không thể ở lại xem kịch vui, chỉ là vì an toàn nên tao hết cách rồi, chẳng qua tao sẽ thưởng thức video của bọn mày sau. Gã nói xong, vách tường sau lưng nứt ra trần thâm xoay người chạy ra bên ngoài. Nơi này có chúng tôi, cô nhanh đuổi theo. Tần Nguyệt nghe được tiếng nói quay đầu lại, bác diễn dẫn đầu chắn người phụ nữ tóc đen cách anh gần nhất mặt khúc linh bình tĩnh đối mặt với một người đàn ông khỏe mạnh trì ly không thèm để ý cười một tiếng đối mặt với một gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc. Cô gật đầu một cái, lúc quay đầu lại dị năng đã ăn mòn hết lớp tường cách ly cuối cùng, không do dự cất bước đuổi theo thời khắc này càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, nếu không cẩn thận để người chạy, đến lúc đó còn không phải là công dã tràng. Phi thật biến thái. Tuyết triệt chạy theo phía sau Tần Nguyệt mới vừa rồi sau khi bọn họ đuổi theo Trần Thâm đi vào lối tắt một đường liên tục có các loài vật đáng ghét bị thả ra ngăn cản đường đi của bọn họ. Tôi tới các anh đuổi theo trước đi. Lại một lần nữa xuất hiện bò sát già cấp cao, Huyền Nguyệt ngừng lại quay đầu lại đối mặt với bò sát già chảy nước dãi màu xanh lá. Ừ cậu cẩn thận một chút. Tần Nguyệt biết Huyền Nguyệt cũng không nhỏ yếu vô hại như biểu hiện của cậu chỉ dặn một câu cẩn thận đã chạy đến phía trước. Tuyết triệt còn hơi không yên lòng. Nhưng nghĩ đến lúc huyền nguyệt giết tang thi dành tinh hay các liệt mạnh mẽ, lặng lẽ ngậm miệng lại thật lạnh lẽo, bây giờ ngay cả thằng quỷ nhỏ cũng không thể xem thường. Hai người tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã nhìn thấy Trần Thâm. Không có vật thí nghiệm của sở nghiên cứu và công nghệ cao giúp một tay, chẳng qua gã cũng chỉ có tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường một chút, sức tấn công thua dị năng giả tinh thần. bắt thấy sắp đuổi tới được Trần Thâm rồi, Tần Nguyệt càng không dám khinh thường, sợ chậm trễ sẽ xảy ra biến cố Lại một nhóm tang thi tới nữa. Tần Nguyệt nhắc nhở, cô vừa nói xong, bên kia đã vang lên tiếng gào thét, không bao lâu, mùi tanh đặc biệt của tang thi truyền tới. Chỗ bọn họ đang đứng là một lối đi rất dài, không có lối rẽ, không có con đường thứ hai, nếu như không giải quyết vật cản trở trước mặt thì không cách nào tiến về phía trước. Mắt thấy số lượng không ít tang thi hưng phấn gào lên sông tới bên này. Mắt tần nguyệt tối sầm lại quanh thân bị một loại hơi thở quỷ dị bao phủ cô rũi tay, roi lửa màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay. Phải làm việc rồi, tuyết triệt bĩu môi, vuốt tóc xanh che khuất mắt, đôi mắt như thu thủy xinh đẹp đột nhiên nghiêm túc. Phía trước cậu nhanh chóng hiện ra từng mô hình bọt khí nhỏ, những bọt khí này sắp thành hàng trình tề chất đống ở bên cạnh tuyết triệt chỉ cần một cái ý nghĩ, sẽ phóng ra ngoài như đạn pháo. Tốc độ nhóm tang thi này rõ ràng nhanh hơn tang thi cấp một bên ngoài, da chúng là màu xám cho chết chóc mắt màu đỏ tươi, móng vuốt màu đen sắc bén khác thường. Từ lúc bọn họ đến, không khí trở nên vẩn đục khó người Tần Nguyệt đi đến trước thân thể bị Thuyết Triệt chặn lại cô đi trước đi, nơi này giao cho tôi. Tần Nguyệt gật đầu, vùng roi tiến về phía trước Thuyết Triệt dùng dị năng giúp cô mở đường. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng mấy phút này cũng khiến Trần Tham lại chạy xa một chút. Phía trước truyền đến âm thanh quen thuộc tần nguyệt liên tưởng đến hát quả phụ nhà mình trong lòng gần như chắc chắn loài nhện đang tới. Quả nhiên, một lát sau không ít nhện to lớn bò từ bên kia tới. Mỗi một con nhện này đều lớn như dê rừng, mặt cũng không phải vẽ lên, mà là từng khuôn mặt người chân thật. Những khuôn mặt kia có phụ nữ, đàn ông, thanh niên, thiếu niên, trong đó còn có một gương mặt trẻ con. Đối mặt với lượng lớn nhện mặt người màu sắc rực rỡ, Tần Nguyệt định thu roi lửa lại, nhanh nhẹn tránh nọc độc phun đến và tập kích chân nhện như gậy sát toàn thân đốt lên ngọn lửa màu đen vọt vào trong, xuyên qua đám nhện độc tiến tới. Trần Thâm vốn tưởng rằng đã thoát khỏi đuổi giết, sau khi chứng kiến Tần Nguyệt và bầy nhện sau lưng Tần Nguyệt đang tới, cả người cũng không tốt, những thứ gã nghiên cứu chuẩn bị trong sở nghiên cứu cũng có thể mai táng nhiều quân đội, lại không làm gì được mấy dị năng giả này. Chỉ thiếu chút nữa là có thể rời đi Trần Tham nhìn Tần Nguyệt ở phía sau, sắc mặt của gã vặn vẹo nói cô sẽ hối hận vì hành động hôm nay. Thả anh tôi mới hối hận về sau. Tần Nguyệt nói xong, quất tới một roi, muốn giải quyết người này ngay tại chỗ. Hai người giao thủ trong chốc lát tốc độ của nhện độc mặt người màu sắc rực rỡ không chậm vọt đến bao vây bọn họ. Nhìn những đôi mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối này, bầy nhện mặt người dục dịch ngóc đầu dậy muốn ăn thì Tần Nguyệt cười nhạo nhìn sắc mặt Trần Tham mất tự nhiên, hẳn là anh còn chưa câu thông với những bạn nhỏ này. Cô quá nhiều chuyện, Trần Tham dùng súng laser ngắm chính xác vào Tần Nguyệt, sau đó nổ một phát súng, xoay người chạy ra ngoài. Chỗ gã đã ở rất gần cửa ra, chiếc xe cải tạo để bên cạnh cửa ra cũng đã được chuẩn bị xong rồi, chỉ tới được bên kia là gã sẽ an toàn. cửa lớn dưới đất mở ra trần tham đâm đầu xông ra ngoài tần nguyệt hất nghiện dây dưa với cô ra sau đó cũng vội vàng đi theo mới vọt tới cửa nhìn cảnh sắc quen thuộc tần nguyệt yên lặng móc súng từ trong không gian ra bắn mấy phát về phía trần tham sau đó xông vào đường hầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai Tiết triệt đến chậm nhìn hiện trường nổ chỗ này ngạc nhiên, nhớ tới vẻ mặt Tần Nguyệt bình tĩnh, dường như lập tức đã hiểu ra gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, thổ hào thổ hào, cô ném mình xuống sao. chương 92, gió bên ngoài thổi vào trong đường ngầm, chút mùi khét bốc lên. Phần lớn nhện mặt người màu sắc sạc sỡ trên đất đều vừa bị một trận lửa của Tần Nguyệt thiêu cháy, chỉ có vài con mang theo lửa trên người muốn chạy trốn, kết quả chưa chạy được vài bước thì đều đã bị đốt thành cho tàn. Nhìn thấy người đã bị giải quyết cuối cùng Tần Nguyệt cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm Lúc trước có đổi thế nào cũng không đổi kịp tên nghiên cứu viên trơn như cá trạch này Thật sự là khiến cô lo lắng một trận Tần Nguyệt cất súng chuẩn bị quay về thình lình một tiếng ai oán truyền từ bên cạnh tới Tôi nói đội trưởng cô cũng thật không hiền hậu Tuyết triệt nói sâu xa Hả đây có thể coi là nhịp điệu tính sổ không Tần Nguyệt không bác bỏ cố ý lừa cho qua Thật ra thuyết triệt đoán không sai, những thuốc nổ này đúng là tần nguyệt lấy ra chẳng qua đây cũng không phải là cô tự nguyện hành động, mà là lúc đến khúc linh lén chuồn đi thuận tay khiêng về một chiếc xe không biết từ nơi nào được cải tạo vô cùng chắc chắn. Nghĩ tới chuyện khúc linh hăng hái nói với cô tang ti ở vùng này rất lạ thường, mà lúc bản thân không phản ứng khúc linh lại mở lĩnh vực tinh hạch hấp dẫn lòng người ép cô giao hàng tồn cô có trong tay ra. Đúng vậy khúc linh giống yêu nghiệt này đã phát hiện ra không gian của Tần Nguyệt hoặc là nói toàn bộ đám bạn nhỏ tinh danh đều biết giữ bí mật này trong lòng mà không nói ra chỉ sợ Tần Nguyệt không được tự nhiên mới làm bộ không phát hiện. dị năng không gian gì đó thật sự quá sảng khoái đúng không? Đám bạn nhỏ rất hâm mộ rất ghen tị Này tôi nói các cô làm cái gì vậy? Chỉ ly lười biếng hỏi. Nhìn nhau thâm tình cũng phải nhìn thời gian chứ? Hồng cơ vén mái tóc đỏ quyến rũ nói. Chúng ta có cần phải quay rối một chút không? Bác diễn cười thuần khiết dịu dàng. Nghe thấy tiếng từ phía sau truyền đến, Tần Nguyệt quay đầu nhìn lại, đám bạn nhỏ với vẻ mặt đáng khinh đi tới, trông hình tượng tuy nhếch nhác nhưng cũng may không có người bị thương. Tần Nguyệt phủi bụi trên người, ngước mắt nói, được rồi, đi nhanh đi, việc này còn chưa xong. Cô muốn vứt bỏ người ta sao? Mau đưa mình ra đây. tuyết triệt ngước đầu nhìn tần nguyệt tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo sóng nước rập rờn trong đôi mắt thật to nếu có phụ nữ đã làm mẹ ở đây chắc chắn sẽ xông lên ôm ấp kêu to thật dễ thương thật đáng yêu ha ha tần nguyệt nhíu mắt lại thật muốn đập chết cậu ta động lòng không bằng hành động một giây sau tiếng kêu sợ hãi vang lên tuyết triệt bị đánh tơi bời nhếch nhác bỏ chạy đó đây là cô gái một lời không hợp đã quơ nắm đấm Cậu không nên ôm hy vọng, tuyết triệt ôm đầu tránh né nắm đấm rơi dày đặc xuống như mưa. Cô gái thẹn quá hóa giận không dễ chọc đó, ăn hiếp trẻ con đó. Thật bi thảm, quả thực khiến cho người ta không dám nhìn trực diện. Đám bạn nhỏ âm thầm hà quyết tâm, nhất định phải giữ tốt miệng mình ở trước mặt đội trưởng. Đi, đuổi kịp đội trưởng chính là mục tiêu của chúng ta. Chỉ ly cười thản nhiên như thường, có phong độ của thế ngoại cao nhân, chẳng qua nhìn nụ cười này thế nào cũng thấy tà ác. Thật ra anh muốn xem náo nhiệt tiếp đúng không? Đám bạn nhỏ nghiêm trọng nghi ngờ mục đích đằng sau lời nói đường đường chính chính của trì Chí Ly, nhưng bọn họ vẫn nhấc chân đi theo ai bảo bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt chứ. Bóng đêm càng dày, một bóng dáng đứng lặng thẳng tắp đứng từ trên thành cao nhìn xuống mặt đất, nụ cười của hắn tà ác quỷ dị lại đẹp đẽ. Trần Thâm chơi thật vui, mới vừa chơi lớn đã bị người lật ổ. Chúng ta có cần... người nọ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời người đàn ông trong bóng đêm nhấc tay chỉ vào mặt đất minh mông phía xa bị bóng tối bao phủ không sao phế vật sẽ bị vứt bỏ rất nhanh mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm đồng đội yêu tú nhất vâng anh làm lễ cúi đầu lui về phía sau đi ở trên hành lang yên lặng tĩnh mịch tranh sơn dầu quý giá được dán trên tường đá không hấp dẫn được chút ánh mắt nào của người tới mục đích của hắn ta hết sức rõ ràng ở dưới lòng đất Các loại dụng cụ tra tấn bị vứt bỏ trong hầm giam của pháo đài, anh đi từ từ xuống cầu thang, cây đốt trên tường lúc sáng lúc tối, chiếu bóng dáng mờ nhạt của hắn ta lên thềm đá tối đen. Bên tường phải có một cửa nhỏ đen sẫm, một con chó sói gầy trơ cả xương, lỗ tai run dày, cảnh giác đứng dậy, vọt tới trước cửa phòng. Gầu gầu gầu, gầu gầu gầu, gầu gầu gầu. Trong hầm giam tĩnh mịch đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên. Anh đã sớm quen việc còn chưa tới gần đã nghe tiếng chó sổ điên cuồng vang lên, hắn ta thông thạo xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn thoáng qua bên cạnh tất cả năm con tang thi đều đã chết người đàn ông thế nào cũng không chịu khuất phục khiên nằm ở trong góc máu bên huyệt thái dương đã khô tay phải cầm súng của anh ta rơi trên đất xem ra là bị tang thi cắn, sau đó nổ súng tự sát. Đáng tiếc bướng bỉnh như vậy, không phải chỉ muốn anh ta giao một phần bản vẽ căn cứ ra chơi thôi sao, giao ra là bọn họ có thể đưa anh ta ra ngoài, dù sao anh ta cũng là người hiếm có mà vị kia để ý. Anh lắc đầu, mở cửa nhà ra muốn thả con chó kia đi, mới vừa mở cửa ra chó săn lại vọt tới cắn hắn ta giống như bị điên, liều mạng giống như kẻ địch sinh tử thế nào cũng không chịu đi, dưới cơn giận dữ, dùng quạt quạt nó một cái rồi ném nó vào lại. Không nghĩ tới nó đi theo chủ nó không ăn không uống, đói bụng lâu như vậy mà còn có tinh thần như vậy Anh không để ý tới con quân khuyển chó quân đội bị chặt đứt chân trước này nữa, dù sao qua vài ngày nữa sẽ chết hết Cách cửa sắt tiếng chó sùa to rõ vẫn quanh quẩn trong toàn bộ hầm giam Con chó sói màu đen kia còn sùa rất lâu sau khi anh rời đi, mới lôi lại bên cạnh chủ ngoan ngoãn nằm dạp xuống chợp mắt một chút Thỉnh thoảng, nó sẽ nâng đầu lên nhìn người chủ nằm trong bóng đêm, dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay to từng vuốt ve nó vô số lần, cúi đầu hú một tiếng, lại dịu ngoan cúi đầu nằm xuống. Mây đen che khuất ánh trắng, có người đứng trên hành lang. Ánh mắt anh bình tĩnh, dường như đã sớm biết sẽ có người đến tìm hắn ta. Pháo đài này ở vùng ngoại ô trước tận thế coi như là đáng giá, nhưng sau mặt thế cũng chỉ là một căn nhà lớn một chút mà thôi. Sắc trời bên ngoài càng đen hơn, anh nhìn thoáng qua bóng đêm dày đặc, nói có chút nhàm chán. Chờ thêm một lúc nữa sẽ có trò vui. Lãnh Liệt nâng nâng mắt kính, vẻ ngoài xuất sắc của hắn được một ly nến cháy sáng trên vách tường chiếu xuống có vẻ thần bí, trong bóng dáng lay động, nụ cười dịu dàng mà giấu giếm lúc này lại có loại sức quyến rũ hiểu thấu đáo, khó diễn tả được bằng lời. Đột nhiên anh nở nụ cười, hắn ta vẫn rất tin tưởng lời nói từ trong miệng lãnh liệt tất nhiên hắn ta có thể nói như vậy là do người nọ chỉ thị hoặc là cố chủ mới sắp tới cửa tuy rằng trầm thâm chết có chút đáng tiếc, nhưng cái cũ không đi cái mới sao đến được đúng không, dù sao cũng không thể cứ tiếc núi mãi. Vậy cứ theo lời cậu nói, tôi sẽ chờ một chút. Anh mở miệng nói, mắt hắn ta thoáng hiện lên bướng bỉnh rất hiển nhiên, lời nói của lãnh liệt khiến hắn ta vui vẻ. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu. Lãnh Liệt nhìn anh ẩn nửa mình trong bóng đêm, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ từ thiếu niên trưởng thành thành bộ dạng ngày hôm nay, trong năm này, những người từng khinh bị bọn họ đều đã bị đưa lên thiên đường từ sớm, bây giờ cỏ dại trên mộ còn cao hơn người, thật ra, nếu sớm biết thói đời sẽ thành như vậy bọn họ sẽ sớm cảm thấy địa ngục nhân gian này càng thú vị, ra ngoài phải cẩn thận một chút mới được, lần trước cậu quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa đã bị bắt Anh ngước mắt lên thấy lãnh liệt đang nói đến chuyện lúc trước suýt chút nữa mình bị một móng vuốt của bò sát già cao chúng bỗng nhiên cảm thấy có chút dọa người, che quạt nửa bên mặt, khẽ cười, biết rồi, không có lần sau đâu. Tuy rằng hắn ta kiêu ngạo, nhưng cũng biết trên đời này chỉ có tên đứng trước mặt hắn ta là thật sự đối tốt với hắn ta cho dù hắn ta chưa bao giờ thật sự hiểu được hắn. Dường như không ngờ anh sẽ nghe lời như vậy, lãnh liệt có chút giật mình thoáng chốc lại cười lên có thể nghe lời là được rồi. Lúc này, đột nhiên mưa to lại đổ xuống bên ngoài cửa sổ, gió thổi hạt mưa từ bên ngoài vào trong, rơi vào trên người có chút lạnh. Trong tiếng mưa là tả này, bóng đêm càng thêm nặng nề. Lãnh liệt đi đến cạnh cửa sổ nhìn mây dày đặc bên ngoài, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh ập vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, người mùi vị máu tanh lờ mờ bay tới trong không khí thần chết lại đến chơi, có lẽ chúng thần đã chết rồi. Cánh mắt xẹt qua một chỗ, không có ánh sáng, không có đèn đường, một vùng tối đen trong bóng đêm yên tĩnh, mưa bụi bao phủ thế giới, anh yên lặng một lúc mở miệng nói cho dù không chết chắc cũng bị vứt bỏ. Nếu không che chở người khác cho dù là thần, mọi người cũng sẽ bỏ hương khói. chương 93 Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của căn cứ, bọn họ đã nhận được thư cầu cứu của Lâm Thành, bởi vì là chuyện bất thình lình, chỗ căn cứ cũng không yêu cầu ép buộc nhóm dị năng giả phải tham gia với quân đội, tần nguyệt Rối rắm sờ sờ cầm chỗ xảy ra chuyện lại tương đối gần chỗ căn cứ của ông nội ở Hồ Vệ Thành. Nghĩ đến ông nội Tần Nguyệt lại nghĩ đến bà chỉ khiến cô phiền lòng kia, đã lâu rồi cô chưa gặp lại Bạch Vi Lan, nghĩ tới còn chưa sắp xếp thời gian sắp tới, Tần Nguyệt rước khoát dẫn đầu, dẫn đám bạn nhỏ khí phách oai phong, hiên ngang hùng dũng đi qua nhận nhiệm vụ. Lại nói tiếp, dị năng của cô đã tới giới hạn thiếu chút nữa là có thể đột phá một bậc, đây là lần lòng cô nhẹ nhàng nhất từ lúc trùng sinh tới nay, không oán trách, không tránh né, không cực đoan, không dối dám bỏ qua, tiếp nhận chuyện bản thân thật sự từng thất bại rất bình thản Có lẽ đây đều là thay đổi do đồng đội của cô mang đến, con người luôn luôn phải nhìn về phía trước, tương lai của cô còn rất dài, Bạch Vi Lan chính là một khối chướng ngại vật nhỏ trên đường, không cần thiết phải quá để ý. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, đột nhiên Tần Nguyệt cảm thấy tác phong không đúng, được rồi cô thừa nhận bản thân vẫn không độ lượng như vậy, không nhìn thấy Bạch Vi Lan trôi qua không tốt thật vô cùng không vui. Ít nhất cũng phải để cô nhìn thấy đối phương xui xẻo, cô mới có thể yên tâm. Được rồi, lúc này cô thật sự muốn về xem người ta xui xẻo, không gặp xui thì cô cũng có thể tạo ra một chút xui xẻo cho cô ta. Nghĩ thông suốt Tần Nguyệt vui vẻ thu hồi suy nghĩ, Huyền Nguyệt mang vẻ mặt hơi ngốc ngốc đáng yêu đứng trước cách đó không xa lọt vào trong tầm mắt Tần Nguyệt cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau chỉ ly, bóng dáng nhỏ bé theo đuôi nổi bật nhờ ánh lửa chợt sáng chợt tắt trong đêm đen, phảng phất hơi có chút hương vị ấm áp. quỷ dị tần nguyệt nhìn bóng dáng hai người kề cận bên nhau đột nhiên nghĩ đến mùa xuân là lúc cô chồng thiếu niên dưa chuột huyền nguyệt mùa thu là lúc hoa cúc chỉ ly ngưỡng mặt rụ dỗ ở ven đường ừ đều là một đội đây là phải tự làm tự chịu hay là tự làm tự chịu sâu sắc nhận ra được tầm mắt không có ý tốt huyền nguyệt ngừng cười lại khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng ánh mắt nguy hiểm nhìn qua bên kia sau khi thấy người nào đó nở nụ cười dịu dàng chỉ cần không chấm một giây đã quyết định không phát hiện ra trong nháy mắt cúi đầu đi nhanh Cùng lúc đó, chỉ ly cầm nước lọc quân đội phân phát về, đột nhiên nhìn thấy Tần Nguyệt cười rộ lên kỳ dị ở phía trước, thình lình dùng mình một cái, đội trưởng lại đang nghĩ gì vậy? Lần trước sau khi Tần Nguyệt cười âm u như vậy, tất cả bọn họ đều hoàn toàn hiểu rõ làm người phải thành thật, muốn ngang ngược phải tìm đối tượng. Ai biết được, tuyết triệt sờ sờ vết bầm tím chưa tan trên làn da trắng nõn, đau thế giới này thật hắc ám, thật sự chỉ là hình ảnh sợ hãi về cuộc sống hiện rõ trong đầu. Cái khác đều không thành vấn đề, người này xử lý thế nào. Hồng cơ chỉ tay, bỗng nhiên thân thể người đàn ông cố sức chùi cửa sổ xe cứng đờ, nhất thời cảm thấy không tốt. Huyền Nguyệt yên lặng liếc nhìn người đàn ông càng thêm ra sức điên cuồng chùi kính, lại yên lặng thu hồi mắt cúi đầu sờ búp bê gỗ của cậu. Thật ra, người đàn ông nửa đường gia nhập vào nhưng không được hoan nghênh là có lý do. Anh ta có một kỹ năng tìm đường chết đặc biệt miệng quả đen. Từ ban đầu khi anh ta tham gia vào, mỗi một câu nói thì sẽ có một người xui xẻo tuy rằng không có vấn đề lớn nhưng vẫn liên tiếp không ngừng có vấn đề nhỏ. Từ dây đàn của trì ly bị đứt, ly rượu của hồng cơ nát đồ ăn của thuyết triệt rớt dây đeo của bác diễn bị đứt, mũ lưỡi chai của khúc linh bị thổi bay. Mà kỹ năng của anh ta lại cách nguyền rùa một đoạn khoảng cách rất dài, một loại dị năng vô bổ chỉ có thể đem đến vô số phiền phức. Cuối cùng vẫn là khúc linh nâng tay lên, một khối lĩnh vực nhỏ trực tiếp che lại cái miệng nói làm nhàm của anh ta giống như dán vải lại, lúc này đoàn người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh. Được rồi, theo góc độ suy xét đổi ngược lại mà nói thật vất vả thức tình dị năng, còn chưa kịp tha hồ tưởng tượng về tương lai đã phát hiện hiện thực bi thảm khiến người ta không đành lòng nhìn trực diện, là rất khiến cho người ta đồng tình, nhưng không thể để hình thành tai họa hại cơ sở của bọn họ được. bây giờ bọn họ thầm nghĩ thừa dịp một đêm trăng tối đen không có đội trưởng sẽ là lúc dẫn anh ta ra ngoài điên cuồng đánh một trận được rồi tối nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai còn phải đi nữa tần nguyệt vỗ vỗ tay nói biết rồi tiếng trả lời thưa thớt anh trai miệng rộng đứng ở góc xó bị ánh mắt không có ý tốt đảo qua hung hăng run lẩy bẩy tê dại địa cầu thật đáng sợ ánh trắng xuyên qua bóng đêm cỏ dại sinh trường khắp nơi tiếng gió mỏng manh như tiếng dãy giụa kéo dài hơi tàn Đột nhiên Tần Nguyệt đang chập mắt một chút trên ghế lái phụ chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt cô trong veo mà lạnh lùng nhìn phía xa, mở cửa xe đi xuống. Hai chân cô mới vừa đặt xuống đất không bao lâu, phía sau lại vang lên tiếng mở cửa xe. Có gì đến sao, ừ, những người khác bên trong xe thấy Tần Nguyệt và bác diễn đã xuống xe, không hề lo lắng tiếp tục hít mắt ngủ, dù sao nếu có chuyện thì người bên ngoài sẽ tới gọi. Anh trai miệng rộng rõ ràng cảm nhận được không khí phía trước không đúng. Nháy mắt mọi người lại phần ai người nấy ngủ, anh ta lo lắng truyền tầm mắt ra phía ngoài. Làm người phải tự mình biết mình, anh ta là người không có bản lĩnh lớn, có thể sống lâu trong mặt thế như vậy là toàn bộ dựa vào tâm tư tinh tế cẩn thận làm việc. Bên ngoài truyền đến tiếng tức tức tác tác mơ hồ, anh trai miệng rộng vươn đầu nhìn về phía trước, có thể thấy vật như nhánh cây uốn lượn ở trong bóng đêm phía trước, mẹ nó, anh ta hít một hơi, có cần phải xui xẻo như vậy không đây, cái thứ mãng xà biến dị này cũng quấn lên anh ta rồi. Nhưng chưa đợi anh ta nghĩ nhiều, chỉ thấy bác diễn vung tay lên cây ra hoa Trong nháy mắt ngọn lửa của tần nguyệt bay lên trời Còn mãng xà to lớn kia còn chưa kịp tới gần đã bị dây mây cuốn lên Tiếp theo ngọn lửa thuận thế bao vây nó Không bao lâu, mùi thịt nhẹ nhàng tiến vào trong cửa sổ xe chưa được đóng hoàn toàn Tầm, toàn bộ người bên trong xe mở mắt Mắt chó lóe sáng, nhẹ tay giữ rắn lại Tuyết triệt liếm liếm môi, mạnh mẽ ngồi thẳng người lên, mở cửa xe đi xuống tôi muốn chúng ta cần thêm nữa. chỉ ly cười tuồng tìm nói với anh trai miệng rộng đang hoảng sợ cực độ không biết người sau có nghe được không dù sao cũng thấy chỉ gật đầu vì bị dọa choáng váng. ôi chào ơi lãng phí là đáng xấu hổ phải quý trọng đồ ăn tối đưa tới cửa. hồng cơ nhếch miệng ném nụ hôn gió cho đống lửa. ơ Nhìn tuyết triệt nhanh nhẹn dùng hư vô kéo con mãng xà to lớn lại, chỉ ly bưng một chồng chén dĩa trong tay, khúc linh cầm hai chai gia vị nghiêm túc cúi đầu cẩn thận lựa chọn, búp bê gỗ của huyền nguyệt đã cầm theo một con dao lớn hơn cả nó vọt tới tần nguyệt yên lặng dập lửa cái đám ham ăn này, có cần phải mất mặt như vậy không? Chờ sau khi nhóm này kích động lột ra các thịt mãng xà khổng lồ đem đi thiêu nướng, bọn họ mới ý thức được đội trưởng còn đang đen mặt đứng mồn ngang trong gió ở phía trước đội tuần tra, rất rõ ràng là trộm lười thế cho nên bây giờ tích cực làm tốt việc rất mất mặt đúng không? Vừa rồi chúng tôi thật sự rất mệt, thật sự không phải quá lười. Tuyết triệt kéo huyền nguyệt ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh cậu qua chỉ vào vẻ mặt của người ta, nói nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của nhóc đó là biết. Tần Nguyệt xem thường nói các cậu còn có vẻ mặt chân thành tha thiết sao. Ít giải bộ cho bà, đều lăn lộn cùng nhau, ai chẳng biết là ai. Phụ nữ rất dễ tức giận. Hồng cơ lấy tay đập đập thịt rắn nướng, mỗi người mùi hương đậm đà, vẻ mặt tham ăn, nói đêm nay thật sự quá hạnh phúc. Được rồi, lát nữa tự dọn dẹp cho sạch sẽ. Sau khi Tần Nguyệt tiễn người của đội tuần tra đi, lập tức chui vào trong xe ngủ bù, xem tình huống này, có lẽ bọn họ còn phải làm ẩm ĩ một trận. Yes, madam. Không thành vấn đề, người đẹp. Đương nhiên đội trưởng nói dọn dẹp sạch sẽ không phải là dọn dẹp sạch sẽ như trước mặt thế, mà là phải xử lý phiền phức nói ví dụ như không thể để hương vị bay ra dẫn liệt thực giả khác, không thể để lại dấu vết xước lấy phiền phức. Đối với những chuyện này, có thể nói là bọn họ cực kỳ thuần thục kết thúc chỉ là chuyện vài phút trăm phần trăm không để lại một chút dấu vết nào. Phù cũng may đội trưởng không nói gì. Viết triệt cắn một miếng thịt rắn thật to, tôi dùng 50 sâu thịt rắn cực đám yêu tinh trên tivi trước kia đều bị hòa thượng đọc kinh đến chết. Vua không thấy bao nhiêu đầu bóng lưỡng lải nhài, rong dài, rõ ràng tinh thần không ngừng niệm khiến đầu yêu tinh đau kịch liệt muốn sống muốn chết. Được rồi, đội trưởng cũng không phải mãnh thú rắn độc. Cô ấy mới sẽ không nói nhiều, nói nhiều một lời sẽ lãng phí võ mồm, bác diễn cười dịu dàng đưa thịt nướng cho huyền nguyệt. Đương nhiên đội trưởng không phải là mãnh thú rắn độc, anh từng nhìn thấy mãnh thú rắn độc cố chấp như vậy chưa? Tuyết triệt ăn thịt còn muốn tiếp tục bát quái, hồng cơ khụ một tiếng nói, nhỏ tiếng chút đội trưởng nghe được đấy. Một câu vừa ra, bốn phía im miệng, quá kiêu ngạo, nhất thời quên cấp bậc của đội trưởng thật sự cao hơn bọn họ. Thịt rắn không tệ ha, tay nghề cũng không tệ, vừa rồi có nói cho chúng ta biết ngày mai phải đi đâu không? Để lát tú một người tuần tra hỏi thăm xem. Đúng vậy, tuần tra cũng không phát hiện thú biến dị nguy hiểm như vậy đang chạy loạn, ngộ nhỡ dọa đến bé Cưng thì làm sao bây giờ? Tần Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe đầu đầy vạch đen, nhóm thân yêu, đủ buồn chưa còn có thể trợn mắt bịa đặt chút nữa được không? Trên nhà cao tầng trong bóng đêm tàn tạ, một bóng dáng chuyển động, trực tiếp nhảy từ trên lan can xuống, sau vài bước nhảy đã xuống được phía dưới, hắn ta đứng lên vỗ vỗ tay a, không nghĩ tới trong một đội ngũ quèn như vậy lại có cao thủ ẩn nấp, thật là thú vị, ha ha ha. Hắn ta vốn chỉ muốn bắt một con sủng vật chơi đùa, nào biết con này chạy quá nhanh, ai ai ai, thôi, vẫn là chuyện đứng đắn quan trọng hơn, cố chủ thật là đáng ghét. Người đàn ông lầm nhầm điệu hát dân ca đơn giản đi về phía trước, trên bàn tay đỡ sau ót có hình vẽ con rơi đen thoáng ẩn thoáng hiện. Bên ngoài ngoại ô phía tây lâm thành, sáu dị năng giả nhích nhác chạy vào trong một tòa nhà, bọn họ nhìn nhìn chung quanh, sau khi phát hiện không có tang thi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trường Hoài xoa xoa cánh tay mỏi như, mở miệng nói, "Vi Lan, lấy được đồ đó chưa?" Sau này cũng không dám làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, cũng may dẫn Tang thi chiều hướng vào trong phạm vi Lê Thành, nếu không chúng ta đã có thể bị chơi xong rồi. Chương 94 Cánh mắt bạch vi lan tối sầm, ánh mắt nhìn xuống vết thương trong nháy mắt, trong mắt xẹt qua ánh sáng phức tạp, không bao lâu cô ta đã phân biệt rõ lợi và hại cô ta vẫn không thể giấu đi khối thiên thạch đặc biệt trong tay này được lấy được rồi, chỉ là tốn mất nhiều người như vậy, em, rất không yên tâm. Lấy được là tốt rồi, những người đó, hừ, vốn là vật hy sinh, em không cần ái náy bọn họ không bị chúng ta chủ tính thì cũng sẽ bị người khác lợi dụng, còn không bằng tác thành cho chúng ta, thói đời này, không có bản lĩnh thì nên tự cảm thấy làm chó cho người ta sử dụng. Người phụ nữ tóc đỏ đắc ý nói. Sau khi dị năng giả hệ thổ khổng lam thanh nghe xong những lời này, chân mày cao lại, anh ta thật không thích lời nói của triệu hàm kiều, có việc gì thì làm việc đó, nói đến chuyện này quanh minh chính đại như vậy lại khiến cho người có chút không thoải mái, khó trách 7 năm nay cô ta còn chưa nắm được dương thế trạch nhưng lại bị một tên nhảy dù như bạch vi lan thu phục, chỉ là thái độ xử sự và nói chuyện lại thua người ta, thủ đoạn càng không chỉ thua một chút. Được rồi, có thời gian nói chuyện này còn không bằng cô giữ thời gian xử lý vết thương tuy rằng tang ti triều đã được dẫn tới Lê Thành, ai biết sau khi chúng nó phá Lê Thành xong mà không tìm được đồ có quay ngược lại không? Anh, tôi nói sai rồi sao? Bị người bắt bẻ trước mặt mọi người, còn là trước mặt người yêu. Sắc mặt triệu hàm kiểu có chút khó coi, cô ta hung dữ chừng khổng lam thanh, rất có tư thế nếu anh ta không phục thì sẽ làm một trận. Được rồi, tôi không nói lại cô, nhưng vẫn nhắc nhở cô có rảnh thì học hỏi Bạch Vi Lan người ta. Khổng Lam Thanh lười nói lời vô ích với cô ta, nếu không phải thấy năng lực của cô ta không tệ, hơn nữa mọi người lại hiểu rõ, anh ta mới sẽ không quan tâm đến cô ta, loại phụ nữ này quả thực chính là điển hình có mực ngốc nghếch, đã lúc nào rồi còn không đem não ra cửa chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng phụ nữ trong đội này trước kia bị mất tích là gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Học cái gì, sao tôi phải học cô ấy? Triệu hàm Kiều còn chưa ồn ào xong đã bị bạch vi lan ngắt lời cô ta cười cười, nói lời Trấn an, tôi có gì tốt mà học còn không phải khổng lam thanh chọc cô, được rồi chúng ta đừng để ý tới anh ta nữa là được vết thương còn đau không. Thấy anh ta như vậy, thấy thế nào bộ dạng cũng là ti cái gì cũng thua một đoạn. Triệu hàm Kiều nói hai câu đã bị rời đi lực chú ý, sau đó đột nhiên phát hiện thuốc trị thương sắp hết, cô ta nhìn bộ dạng khổng lam thanh chịu thua không dám trêu chọc thì không tiếp tục so đo với anh ta nữa. Nói cũng đúng, thuốc giảm đau bên tôi cũng sắp dùng hết rồi, bên cậu còn không? Có có có, còn có một chút trước dùng của chúng tôi đi, không đủ thì tìm thế chạch đòi, anh ta là đội trưởng, chắc chắn mang theo nhiều thuốc hơn chúng ta. Bạch Vi Lan cầm bình nhỏ bỏ vào trong tay Triệu Hàm Kiều, nói vài lời nhẹ nhàng xong trở lại vị trí tiếp tục xử lý vết thương của mình, Bạch Vi Lan mới ngồi xuống, lỗ toàn đã đi đến, ném thuốc trị thương vào trong tay cô ta, còn mình thì về ngồi lại vị trí cũ cắn răng dùng băng vải trong tay buộc lại. Trước ăn cái gì đi ăn xong còn phải bàn bạc lát nữa sao trở về. Dương Thế trạch mở miệng nói. Tuy rằng trước khi xuất phát, bọn họ đã lên kế hoạch đường lui, nhưng tình huống lúc này rất nguy cấp, không kịp tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Cuối cùng sau khi tất cả người thường và dị năng già cấp thấp hy sinh, bọn họ mới thành công tới tuyến phòng vệ của quân bộ Lê Thành, dùng bọn họ và hơi người trong thành dẫn tang thi chiều tránh thoát nguy hiểm. Dương Thế trạch lấy một chút đồ ăn trong ba lô ra Sau khi tự lấy một phần lại đưa gói đồ cho mục bác gần nhất, mục bác cầm một phần sau đó lại đưa bao cho khổng lam thanh, khổng lam thanh cầm một phần sau đó thả bọc xuống đất. Các đội viên xử lý vết thương xong trước đều đã cầm thừa lại chính là để lại cho người còn chưa xử lý xong. Thế chạch cái này cho anh. Bạch vi Lan chủ động giao thiên thạch lúc trước cô ta lấy được thấy trong mắt dương thế Trạch thoáng hiện lên hài lòng mới lui về. Không ai biết thiên thạch và dương thế trạch bạch vi lan đều muốn thực lực và đàn ông cái nào cô ta cũng sẽ không từ bỏ Nhất là huống hồ bản thân người đàn ông này không tệ lại còn có thế lực rất lớn phía sau Trước mặt thế còn có phụ nữ tiêu tiền tìm đàn ông huống chi sau mặt thế Đàn ông có tài năng khác thường mà còn có thể có quyền lực sẽ càng thêm tin cậy bạch vi lan cô ta nhất định phải có dương thế trạch Lúc bạch vi lan lui về Mục Bắc đã nhìn thấy vẻ đắc ý ẩn giấu trên mặt cô ta, Mục Bắc không nói gì, vẫn bộ dạng không có cảm giác tồn tại như ban đầu, cúi đầu thành thật cắn bã đậu đã cứng từng chút từng chút ăn thật sự nghiêm túc. Bầu trời cởi đi màu lam trở nên trông có vẻ u ám âm trầm như thế, giống như một vật màu vẽ rất nặng bi thương. Khúc linh trình trình mũ lưỡi chai, tầm mắt rời từ cửa trước xe lên trần xe tầm mây màu xám che khuất mặt trời, phương xa có khói thuốc súng và lửa, gió thổi mùi máu tươi nhàn nhạt vào bên trong cửa sổ kim đồng hồ truyền động rất yên tĩnh, không biết trên cuốn sách vận mệnh viết gì. Xe ngừng lại, tiểu đội của tần nguyệt mở cửa xe đi từ bên trong ra, gió lại cuốn lá rơi ở vùng muống máu bên ngã tư đường kia lại. cỏ dại ven đường có chút cháy xém, bùn lầy có dấu chân đã từng đi qua. Thiếu niên tuyết triệt đi từ trong xe ra nhìn tháp đá đổ sập, mắt nhìn thoáng qua hàng rào gỗ cũ nát xuyên qua tường đá cao cao. Sau đó thu mắt lại, cậu đá bay viên sỏi vỡ nát ven đường, đôi mắt lạnh băng như nước mùa thu. Cho dù không cần người cố ý giải thích, cậu cũng có thể biết được trận chiến trước đó thảm thiết bao nhiêu từ cảnh tượng đổ nát và vết máu mà nước mưa không tẩy sạch sẽ được này. Nghe nói chuyện lần này là do con người. Chỉ ly vẫn cười tao nhã. Không ai biết trong đôi mắt sâu không lường được của anh là cảm xúc như thế nào chật chật chật thiệt hại cũng thật nặng. Sự kiện quá đột ngột điều tra còn chưa truyền đủ số liệu về đã bị tang thi chiều bao vây. Sắc mặt tần nguyệt cũng lạnh như sắc trời, mọi người có tính ích kỷ nhưng cố ý dùng tình mạng của người cả một thành để bảo vệ bảo thân đã rất không biết xấu hổ, đi thôi, hẳn chúng ta là nhóm thứ hai tới trước đi xem tình huống thế nào, dù sao cũng không thể để những thứ thối giữa này phá cửa thành. Ai các anh đều đi tôi phải làm sao bây giờ? Một giọng nói vội vàng vang lên từ phía sau bọn họ, lúc này Tần Nguyệt mới quay đầu nhìn An mặc Hoa cảnh cáo, đừng giả bộ ở đâu ra thì về chỗ đó đi, không rảnh chơi với anh. Nếu cha anh ta không phải là tướng quân phân bộ phía Tây, cô đã sớm đánh anh ta, không hề có bộ dạng nguy vũ khi hổ đối mặt với tang Thi. Tôi đi cùng với các cô đi. chỉ anh, à... Tiết triệt thấy anh ta không giả bộ nữa, cũng không khách sáo với anh ta, tôi cũng không khách sáo với anh, chỉ là coi thường anh thì thế nào, đi tới phía trước chính là chiến trường, anh định dùng kỹ năng miệng quạ đen khiến tang thi ngã xuống sao. Đội trưởng muốn anh quay về. Huyền Nguyệt ôm búp bê gỗ, mở miệng nói, rõ ràng giọng điệu không có nghiêng lệch lại làm cho người ta có ảo giác sợ hãi, cảm giác giống như không nghe lời sẽ thê thảm. Cho nên tốt nhất là cậu nên nghe lời. ông chú trì ly cười không hề gì dù sao người không nghe lời bị chỉnh cũng không phải là anh ta không có ai tỏ vẻ bọn họ rất thân thiết an mặc hoa cảm thấy bản thân có chút không giữ được không khí này rồi không sao khúc linh cười với an mặc hoa tên này lại hồi máu trong nháy mắt lúc lòng an mặc hoa tràn đầy vui mừng cảm kích muốn nói cảm ơn khúc linh tiếp tục nói đi tới phía trước lần sau xe bẩn còn có thể gọi anh mẹ nó coi ông đây là gì em trai à so đo với bọn họ em cũng đừng tự ngược An Mặc Hoa còn chưa tức giận, đã bị Hồng Cơ ném vào trong tay một dị năng giả chạy tới bên cạnh Tang thi chiều gì đó cậu cũng không giúp được, đến khu an toàn ở, sau này nếu có thể còn sống thì về chỗ kia của cha cậu, thứ này lại có thể giúp lại nói, phát minh trong tay cậu lại rất thú vị, cậu không có thiên phú về dị năng, cũng may đầu óc không tệ, ngoan ha, nghe lời chỉ, sau này làm nhân tài kỹ thuật. Nhân tài em gái cô Rõ ràng biết hết thân thế của tôi Chỉ có một mình tôi còn đắc chí vì giấu giếm được Cho rằng nửa đường thật sẽ lẫn vào một đội mạnh Tê liệt kết quả đều là tự anh ta lượn lờ Bị bỏ rơi vào thời khắc mấu chốt Sau này đến nhà anh làm khách Đừng quên, mọi người bước nhanh đi xa Giọng nói của bác diễn còn truyền từ rất xa tới Cuối cùng an mặc hoa nhìn bọn họ Nghĩ tới hai ngày ở chung Nở nụ cười tuy luôn luôn bị ép bức Tuy luôn luôn bị hù dọa Tuy cũng có rất nhiều bất mãn Nhưng không hiểu sao lại có chút ấm áp Cắt mấy người các anh, anh ta bất mãn bĩu môi nhưng không tiếp tục làm phiền, hiếm thấy thuận theo quay về, đám này, ngay từ ban đầu đã không tính dẫn anh ta theo cho dù là đưa đến gần Lê Thành cũng không vì kề vai chiến đấu với anh ta, mà là để anh ta có cơ hội xuyên qua Hồng Thành tới nghênh Long Thành ngồi máy bay trở về bên cạnh cha anh ta. Mệt anh ta còn tự cho là giấu được mọi người, lấy thân phận dị năng giả lạc đội gia nhập đoàn xe của bọn họ đúng là ngu xuẩn. Tạm biệt đội trưởng, trì ly, hồng cơ khúc linh, bác diễn tuyết triệt huyền nguyệt. Tôi đợi các anh ở phân bộ phía tây. Cuối cùng sẽ có một ngày, tai vạ sẽ qua đi. Tầng mây dần dần tàn ra ánh mặt trời bao phủ mặt đất. Rất nhiều người từ hướng khác tụ tập đến gần Lê Thành cũng nhanh chóng gia nhập vào trong trận chiến. Có người trộm đi hy vọng, cũng sẽ có người mang đến hy vọng, nhân loại sẽ không mãi nghênh đón hắc ám. Tôi nói hồng cơ cô coi trọng tên kia rồi hả? nói một chàng rong dài hiếm thấy đó bàn tay hư vô của thuyết triệt bóp nát một loạt tang thi gió nhẹ thổi qua trên mặt đường dơ bẩn cũ nát tóc xanh của thiếu niên bay lên phong thái đoạt người ai cậu nói vậy tôi mới nhớ tới người này quả thật rất giống đồ ăn của tôi khuôn mặt mềm mại tóc ngắn già dặn ánh mắt lạnh lùng đáng yêu nóng giận cực kỳ thú vị Lực tinh thần của Hồng cơ bọc một trái bom ném vào giữa khu tang thi chiều, tiếng nổ trôi qua, khói thuốc nổ và ánh lửa tràn ngập ở trên bầu trời đống đổ nát mùi tang thi và hơi nóng khó người bị thổi lại, không cần nhìn cũng biết tang thi trên mảnh đất kia đã hóa thành thịt vụn bùn nhão rồi. Sao tôi cảm thấy người cô nói tới chính là thuyết triệt? Khúc Linh cười nói, bỗng nhiên anh ta mở lĩnh vực ra giữa không trung trong đó rơi ra rất nhiều bom, đội trưởng kêu tôi truyền tới tốc chiến tốc thắng đi, nếu không chết nhiều người thì sẽ không thú vị. Tay chân bận mịu không có nghĩa là tai cũng bận lỗ tai tuyết triệt rảnh rỗi, sau khi nghe lời nói của khốc kinh, sắc mặt lập tức đen thui thế nhưng Hồng cơ cười lớn tùy tiện thấy cậu có ý kiến, lực tinh thần bao lấy ba trái bom chuẩn bị ném về phía tang thi, một trái lại trịch về phía cậu, mẹ đàn tục tùy tiện chơi trò có thể nổ chết người vui lắm sao. Cậu nhịn chờ cuộc chiến bên này kết thúc lại khoa tay múa chân với Hồng cơ. vị trí trì ly đứng gần cửa thành ánh mắt anh u ám nhìn chằm chằm tang thi có năng lực trong tang thi chiều mỗi khi kéo đàn vi ô lông trong tay một chút thì sẽ có một đợt tang thi bình thường trượt nổ tung bác diễn vừa truyền tay một viên mầm móng màu đen rơi xuống đất nhanh chóng mọc ra quá xa giao cho anh đối phó vài thứ không bớt lo bên kia bên này để tôi canh giữ lời của bác diễn vừa rứt cây màu đen lóe kim loại sáng bóng đã bao vây cửa chính sắp vỡ tan ừ trì ly cũng không nói thêm nữa Năng lực của anh thật sự không thích hợp phòng ngự bằng bác diễn, nếu nói canh giữ cửa thành, đánh xa càng thích hợp với anh hơn. Huyền Nguyệt đã sớm chỉ huy búp bê gỗ ẩn nấp trong tang thi chiều ám sát tang thi cấp cao. Tuy rằng tuổi cậu nhỏ nhất, nhưng hoàn cảnh sống lúc nhỏ đã tạo nên tính cách không giống người thường của cậu so với cả người lẫn vật có bề ngoài vô hại trái tim cậu cũng không phải là màu trắng, so bụng dạ nham hiểm cậu cũng không thua người trưởng thành ác nghiệt nhất, giết người cậu cũng không ngại, huống chi tang thi không phải là con người. mươi 95, ta tiếng hét thảm vang lên trong đám người, không cần nhìn nhiều cũng biết người kia bị cắn, ánh mắt tức giận của anh ta hợp với da thịt gỡ đầu tang ti ra, sau khi xoay người tránh thoát móng vuốt của một tên tang thi khác bên cạnh sông tới, nhận thấy dị năng vừa rồi không ổn định lại xuất hiện, anh ta nắm chặt tay phải, hung hăng vung tới phía trước, vẻ mặt tang thi dưới nắm đấm vẫn đang dừng lại ở hung tàn tham lam, buộc một tiếng, đầu vỡ vụn óc màu trắng hỗn loạn vẩy ra trong bóng tối. Mụ nội nó còn coi ông đây là đùi gà hả trước ăn mấy đấm của ông rồi nói. Người nọ lưu loát đá một đá, đá văng thân thì tang ti, lắc lắc tay, vẩy rớt một phần óc dính ở trong tay quay về sau hô lớn, ai tới tiếp nhận đi, dị năng của ông đây sắp hết rồi. Anh ta vừa hô xong, phía sau lập tức có người lên tiếng, nhưng đối mặt với từng đợt lại từng đợt tang ti, đám đồng đội không có cách nào rước ra để đi tới, vì thế anh ta chỉ có thể xem tình hình trước vừa đánh vừa lui qua bên cạnh. Thật sự là cùng là người nhưng không cùng số mệnh Đều phải đối mặt với một đoàn tang thi Sao có một số người giống như là chơi đùa Bao tử công nhìn một người hành hạ tang thi từng giây từng phút cách đó không xa suýt chút nữa sinh ra cảm giác tự ti trong lòng gì chứ ông tự ti cây giam á Không phải bên ta quá yếu Mà là bên phải quá mạnh có được không Đều là người sao kém xa như vậy Thật muốn đi chết Đi đi anh đứng yên đừng nhúc nhích là được Tự nhiên sẽ có tang thi tới xử lý anh Niên hoa ở bên cạnh vừa giải quyết tang thi bên cạnh xong vừa đáp lại Thật ra anh ta cũng thấy được nhóm đó Tiểu đội mà đội bọn họ thân lúc trước từng đắc tội người này Chẳng qua sau khi bị sửa ác một trận đã không dám lên tiếng nữa Người so với người quả nhiên không giống nhau Niên hoa thuận tay bổ một búa lên nửa cái đầu của một tên tang thi Trước khi tang thi khác còn chưa tới Anh ta đã liếc nhìn thiếu niên tóc xanh bên phải một cái Lốc xoáy không khí trong suốt xoay quanh thân người nọ mỗi một lần hư vô xuất hiện chắc chắn sẽ có vô số tang thi bị cuốn vào trong lốc xoáy vô tận này cậu nhanh chóng giải quyết tang thi kêu gào nhào lên ở chung quanh dường như đối với cậu mà nói ánh mắt cực kỳ hâm mộ ở bốn phía giống như chuyện thường ngày không có ảnh hưởng gì nhận thấy được tầm mắt tìm tòi nghiên cứu ở bên cạnh tuyết triệt hừ lạnh một tiếng tiếp tục tiêu diệt tang thi ngoại trừ tần nguyệt và đám đồng đội biến thái có quan hệ với cậu so dị năng cậu vẫn chưa từng bị thua Bọn dân các người là cái giám tận tình sùng bái đi. Đàn ông thì thôi, phụ nữ cũng dũng mãnh như vậy. Niên hoa không cẩn thận liếc người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh thuyết chết cách đó không xa, hít một hơi thật mạnh có cần phải mạnh như vậy không, đàn ông còn chưa chết hết mà. Hồng cơ hoàn toàn không biết vì sao mấy người đàn ông bên cạnh cô đặc biệt liều mạng hơn những chỗ khác đương nhiên nếu biết có lẽ cô cũng xinh đẹp, lạnh lùng, cao quý, bình tĩnh nói một câu quá yếu. Lúc này hồng cơ chơi phá thật sự rất vui vẻ tuy rằng cô yêu rượu đỏ và hoa hồng nhất, nhưng cô dẫn lực tấn công mạnh mẽ đến nhanh hơn cũng cảm thấy tốt đẹp không gì sánh kịp. Cô dùng ngón trò thon dài chạm lên môi, lúc nhấc ra dị năng ngưng tụ ở đầu ngón tay bắn thẳng xuyên qua đàn tang thi như cầu vồng sau mưa, tiếp theo chính là tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, sau đó một đường tang thi không đầu thẳng tắp đồng loạt ngã xuống. Đừng cảm thán, bên kia còn có một người khiến cho người ta hâm mộ. Một dị năng giả hệ băng mặc áo sơ mi lạnh lùng bổ sung một câu. Người thường không dám phân tâm, nhưng nghe lời này, những dị năng giả khác cũng vẫn bớt chút thời gian nhìn thoáng qua hướng này. Thiếu niên đội mũ lưỡi chai phía tây kia quả thật rất đặc biệt, không nói hơi thừa đặc biệt trên người anh, chỉ là dị năng hoa lệ hơn những người khác mà nói, lĩnh vực khiêm tốn khiến cho người cảm thấy cái cổ lạnh lẽo. Bởi vì thật sự rất mạnh, rất thuận tiện. Không nhìn mọi người, bóng dáng quỷ dị của thiếu niên thần bí nhàn nhã xuyên qua đàn tang thi Mỗi khi đến một chỗ thì sẽ có một đám tang thi bị vây ở trong lĩnh vực của anh. Không bao lâu tất cả tang thi mở rộng miệng to như bồn máu mó vông móng vuốt đều đầu đuôi tách biệt thân thể ngã xuống, đầu trôi nổi ở giữa không trung tự động vỡ ra. Mấy chục viên tinh hạch đồng thời tụ lại, rơi vào bàn tay trắng nõn của anh. Các anh nhìn bên kia kìa cùng cấp với chúng ta à. Sao cảm thấy cách biệt một đoạn? săn thi giả người săn tang thi yêu tú nhất cũng phải xấu hổ. dị năng giả tốc độ khống chế khoảng cách, múa dao trong tay mạnh mẽ oai hùng cũng không nhịn được lên tiếng. nghe nói người đàn ông cầm đàn vi ô lông kia là một đội với mấy người vừa rồi, nhìn sức chiến đấu của anh ta kia, mấy tiểu đội đi cùng âm thầm suy nghĩ sau này gặp lại bọn họ nhất định phải tạo quan hệ tốt thôi, thật dọa người. âm nhạc và tiếng nổ mạnh cùng vang lên, máu lỏng và khối thịt vui vẻ bay lên. Trì Ly thần bí khó lường, nhịp chân chuẩn xác giẫm nát khe hở bên trong tang thi chiều thân pháp của anh quỷ dị kinh mộng tuyệt thích nằm mơ giật mình dậy không nhớ gì cả, mỗi 10 bước chân còn có sóng âm mạnh mẽ toàn thân tỏa ra, một loạt tang thi ngã xuống như lúa mì mùa thu. Anh là nhạc sĩ tao nhã, càng đi lại trong bóng đêm vô vọng, am hiểu nghệ thuật giết người rồi thu hoạch, mỗi một lần anh di chuyển đều dẫn theo sự tấn công khủng bố. Chẳng lẽ mấy người cho rằng cây này tự nhiên mà xuất hiện à? Lại một người lạnh lùng nói. mà mẹ nó khi nào thì dị năng phụ trợ hệ thực vật cũng mạnh như vậy có cần phải dọa người như vậy không mọi người đã sắp bị đà kích đến chết lặng đây là thiên hạ của thực vật sao dưới tường đá thiếu niên dịu dàng đứng đón gió thỉnh thoảng còn có năm ba cây hung mãnh bật ra từ trong đất chúng nó không yếu đuối như trước mặt thế những cây này vừa trưởng thành đã sống mái với tang thi còn hoàn toàn tự động bảo vệ không cần người chỉ huy Có thể nói điều khiển cây cối thần thông kinh tài tuyệt diễm, thậm chí dị năng giả không cần tự ra tay, chúng vừa rơi xuống đất đã phát triển, đám cây cối biết chạy nhảy, biết tiêu hóa tang thi để thăng cấp đã thay anh giải quyết vấn đề an toàn. Dạo này, yêu nghiệt ùn ùn, điều tra viên nhìn, nói thầm, cái dám tên nhóc này cũng là một người với bọn họ. Vẻ mặt dị năng giả hệ phụ trợ xoắn suýt nói. Khác với người khác, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách báo cáo tình huống lớn nhỏ ở trên chiến trường ra phía sau, cho dù con nít, cũng sẽ không thể tùy tiện bỏ qua, vì thế bọn họ lại phát hiện một cậu bé yêu nghiệt. Rõ ràng người đó trông hồn nhiên vô hại chọc người yêu thích, lại dũng mãnh ngoài dự đoán của mọi người, dùng thân thể trẻ con bể nghễ, vẻ mặt không sợ hãi, búp bê gỗ của cậu vừa ra tay, không nhìn cấp bậc tất sẽ có tang thi ngã xuống. Mùi máu tê đục ngầu gió thổi không tan, hệ số nguy hiểm từ từ giảm xuống, không khí tuyệt vọng lại đặc hơn. Lúc 5.000 binh lính phòng vệ Lê Thành lui về còn chưa tới 50 người, Tần Nguyệt còn nhớ rõ lúc bọn cô đến vừa vặn nhìn thấy một đợt binh lính cuối cùng đang buộc thuốc nổ lên người tính cùng tang thi đồng quy vô tận vào lúc cuối cùng, kéo dài thời gian để cho người dân trong thành chạy trốn. Lo lắng nhân số binh lính hy sinh tần nguyệt nhíu mày lại một chút tuy rằng theo lý thuyết binh lính phòng vệ đợt đầu tiên chủ yếu là người thường nhưng bọn họ cũng không cần đánh bừa, là cái gì khiến cho bọn họ đi cũng không kịp chỉ có thể cầm súng ra trận trước kéo dài thời gian. Còn nữa, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho người ta mạo hiểm nguy hiểm bị toàn bộ nhân loại truy nã làm ra hành động như vậy? Là âm mưu hay là còn có nguyên nhân khác? Ngọn lửa trong tay Tần Nguyệt thiêu chết một tang ti dị năng không gian đánh lén không thành ánh mắt xoay chuyển trong tang ti chiều Nhanh chóng nhắm một hướng vọt tới, nhiệm vụ của cô là tiêu diệt tang ti dị năng cấp cao Từ lúc Tần Nguyệt hành động, một tang ti nhỏ ở phía sau trong tang ti chiều nhận thấy được nguy hiểm Đôi mắt trống rỗng hung ác của nó nhìn Tần Nguyệt lại hít hít mũi Phát hiện trên người nhân loại này không có đồ của nó Tiếp theo lại vung móng vuốt đập nát một tên tang ti bên cạnh lấy tinh hạch của con tang ti đó ra ăn luôn nó vừa nhấm nuốt tinh hạch vừa nhìn tần nguyệt tiêu diệt thuộc hạ của nó ừ ừ ừ đáng không nghe lời ăn luôn đều ăn luôn tang thi chiều đột nhiên không khống chế được là vì tang thi vương nhỏ bé này cũng không thăng cấp dựa vào thực lực của chính mình ngược lại nó chưa từng tự mình săn tang thi và nhân loại nào khác bởi vì vận may của nó rất tốt trực tiếp biến dị ở gần tinh thể thiên thạch dị chủng đương nhiên sau đó luôn một đường thăng cấp đến cấp tiểu tang thi vương nhờ vào việc hấp thụ năng lượng của tinh thể thiên thạch Tuy thăng cấp như vậy rất thoải mái nhưng khuyết điểm cũng rõ rệt chính là thực lực không ổn định dễ dàng tuột xích vào lúc mấu chốt. Còn không phải lúc này, nó vốn tức giận mút trời đuổi giết mấy tên trộm quen dám trộm đồ của nó. Kết quả bị người lừa đến chỗ có nhiều hơi người này, vừa phân tâm đã không khống chế nổi tang thi thuộc hạ tất cả vui mừng kêu gào nhào về phía nhân loại. Qua tinh nguyên của nó, năng lượng của nó. Lúc tiểu tang thi vương liều mạng ăn tang thi cấp cao bên trong để thăng cấp tần nguyệt cũng chú ý tới con tang thi quái dị này, rốt cuộc con tang thi có thực lực hoàn toàn không phù hợp với cấp bậc này từ đâu mà tới. Bỏ ba miếng tinh hạch tới tay vào trong túi áo cũng không dùng bỏ vì không đủ cấp bóng dáng tần nguyệt trượt lóe. lúc muốn đổi qua tiêu diệt nó đang thu tinh hạch đột nhiên hơi thở quanh thân tang thi nhỏ xảy ra thay đổi toàn thân nó nhấc lên hơi thở kinh khủng. Thăng cấp rồi hả? Tần Nguyệt ngạc nhiên dừng bước suốt cuộc ngay lúc lập tức tiến lên lý trí cô đang đợi để ngừa nó điên cuồng lắc lư cuối cùng cô quyết định nghe theo trực giác của bản thân, lại chờ một chút nếu dự đoán sai thì chỉ phiền phức một chút cô vẫn có thể lấy đi tinh hạch của nó. Ảo ảo vũ bão, biến cố ở bên này khiến cho nhóm dị năng giả ở nhiều phía khác chú ý. Xảy ra chuyện gì, tàng thi phía bên tôi không thích hợp, dị năng giả hệ không gian dẫn đầu phản ứng, nói. Đội bên kia nói chút tình hình đi. Một đội trưởng dị năng già của một đội nhỏ lập tức kêu lên với người cách đó không xa chuyện này, mọi người đều sôi nổi nhận ra được ngọn nguồn cũng là biến cố phía sau trong tang thi chiều, sao vậy tang thi đều dừng lại. Mẹ nó, đừng xảy ra chuyện gì nguy hiểm nha, ông đây sắp không chịu được nữa. Sau khi tiểu tang thi vương ăn hết một viên tinh hay cuối cùng, rốt cuộc hơi thở trên người cũng ổn định lại, nó vừa thăng cấp xong lập tức kêu gào ba tiếng, tất cả tang thi dừng lại một giây, sau đó tự nhiên cả đoàn chuyển qua một hướng, đi tới chỗ tiểu tang thi vương chỉ huy. Sao lại thế này, một dị năng giả hệ hỏa há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh lạ lùng này, tang thi chiều rút. Ai nói với tôi, tôi đang nằm mơ đúng không? Nằm mơ cái rắm, buông ông đây ra. Tuyết triệt lập tức đá văng dị năng giả tới gần cậu lập tức đi đến chỗ tần nguyệt. Ơ tình huống đặc biệt à. Chỉ ly buông đàn vi ô lông cười cười, anh nói với bác diễn, đi tập hợp đi, đội trưởng có chuyện muốn nói. Cái rắm, là anh muốn đi theo xem nháo nhiệt chứ gì. Bác diễn biết chỉ ly đang nói đùa, vẫn cất lại mầm móng trong tay đang định thả xuống, những lúc như thế này toàn đội vẫn nên tập hợp với nhau mới tốt ừ. Tốc độ bỏ đi của tang ti nhanh như tốc độ khi chúng đến, búp bê gỗ của huyền nguyệt còn nắm đầu của một tên tang ti chưa kịp bỏ xuống, huyền nguyệt sừng sốt búp bê gỗ lại bị kéo cách vài bước cậu nhìn tần nguyệt vung tay lên, búp bê gỗ bỏ đầu tang ti xuống, nhân tiện cầm tinh hạch vui vẻ vác dao lớn chạy tới chỗ huyền nguyệt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.